tiền bối văn bối có chút tâm đắc trên con đường rèn đúc cho nên muốn tuyển chọn tài liệu tự rèn tự rèn người giấu mình kia cười lạnh khinh thường nói ngươi cho tự rèn là chuyện gì ừ những bảo vật được phân loại trong phòng tài liệu rèn không có thứ nào không phải là kỷ chân thiên hạ đừng nói là hạ ngại n nhép như ngươi cho dù là thợ rèn đại sư trong thánh điện cũng chưa hẳn có thể lợi dụng hoàn toàn trong lòng doanh thừa phong cả kinh nhân cơ hội mừng d ỡ nói tốt lắm tốt cái rắm thanh âm kia có chút h ồ n hển nói tên nhóc con nhà ngươi tốt nhất nên nghe theo lời khuyên của lão phu đến thánh khí phòng chọn lựa một món thanh khí h ừ những tài liệu kia quý báu v n phần ở trong tay ngươi trăm phần trăm sẽ biến thành một đống r ắ c rưởi trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních nếu chỉ nói về giá trị thánh khí đã rèn thành hình phải chân quý hơn rất nhiều nguyên liệu đồng dạ n g bởi vì trong quá trình rèn không người nào dám cam đoan có thể làm được thập toàn t h ậ p mỹ nếu chỉ hơi sơ sẩy sẽ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ người này ở đây nói năng quấy nhiều hắn tiến vào tài liệu phòng như vậy chỉ có hai giải thích một là thứ trong tài liệu phòng rất quý báu vừa xa thánh khí phòng hoặc là người này không đành lòng để tài liệu quý giá như vậy bị doanh thừa phong hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên mới tình nguyện đưa ra thanh khí cũng không muốn nhìn thấy tài liệu bị hao tổn hạ thấp ánh mắt doanh thừa phong trầm giọng nói t i ê n bối vậy phải như thế nào mới có tư cách tiến vào tài liệu phòng chọn lựa h ừ thứ ngang bướng cố chấp thanh âm kia to khổ kia giống nói. Ngươi đi ngày luyện rèn Nếu to thuật. một của ó thể thành tiểu Phu h làm đại sư, Láo Phu sẽ Láo c để mặc chọn ngươi l ự bảo vật trong vật tài liệu p hắn ò n Thanh g h của âm ầm ầm rung động quanh quẩn xung quanh mặc dù hắn đáp ứng rất thoải mái nhưng trên thực tế hứa hẹn này của hắn lại vô cùng mờ ảo trong thánh giáo người có năng lực rèn linh khí nhiều vô số nhưng trong số những người này người có thể đạt đến địa vị đại sư cũng chỉ vẹn vẹn có ba người mà thôi Đừng điện hiện giờ bên trong thánh điện rèn có hơn giờ thấy nhưng đại có quang một i giáo tự mình bồi đại n thanh mình dưỡng, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón h chỉ thể tự tay. Tuyệt đếm b được có đầu phận minh quang đều là h h mình biết rõ khả năng doanh thừa phong thể thành nhỏ cho hứa hẹn như、vậy. Doanh thừa phong thoáng a đưa ra n bên ngoài đến. Người năng nên giáo giấu mời biết đại mới trào mà trở rõ bé, sư kỳ có cực vậy. lát ê trên mặt nổi lên n người, nổi tia mặt một cổ q u i m ộ lát sau hắn trầm giọng nói t i ê n bối nếu vạn bối là đại sư rèn ngài thực cho phép văn bối chọn lựa một thứ trong thánh khí tài liệu phòng nếu lao phu đã hứa đương nhiên sẽ không nuốt lời nhưng đạo thanh âm kia lãnh đạm nói ngươi còn nhỏ tuổi lại có tham vọng viễn vông như vậy hừ khả năng có thể trở thành rèn đại sư cực kỳ hữu hạn nụ cười trên mặt doanh thừa phong lập tức trở nên nồng đậm hắn lặng lẽ nói tiền bối xin thứ cho văn bối vô lễ hắn hướng về hư không thi lễ nói văn bối đã là đại sư trong rèn thánh điện cái gì đạo thanh âm kia kinh hô một tiếng lập tức giận tím mặt nói nói rằng nhóc con nhà ngươi cũng dám lửa bịp lao phu trước mặt doanh thừa phong chợ xuất hiện một vị lao giả mặc áo bào trắng trên người vị lao giả này nhộn nạo khí tức quang minh thần thánh khổng lồ một luồng thánh quang giống như núi cao nghiền ép về phía doanh thừa phong sắc mặt doanh thừa phong đại biến hắn đương nhiên biết mình hoàn toàn không thể chống cự lại luồng sức mạnh này hắn lớn tiếng kêu lên v ă n bối là tân đại sư của rèn thánh điện nếu tiền bối không tin có thể xét. h sai người xem ừ quan g minh thần thánh khổng lồ chợt dừng lại trước mặt doanh thừa phong ba thước lão giả hầu nghi nhìn doanh thừa phong dường như có chút do dự doanh thừa phong không dám chậm trễ nếu hắn chịu đòn ở đây chắc chắn là sẽ mất mạng t i ê n bối dù van bối có a n tim gấu gan báo cũng không dám nói dối doanh thừa phong kêu lớn hai ngày nữa giáo tông bệ hạ sẽ ban ý chỉ xuống sắc phong ván bối làm rèn đại sư lão giả kia trần trừ một lát quang huy thần thánh phóng trên người dần dần được kiểm chế. Hắn trầm giọng nói. thích chế. trầm được Mặc kiềm dù lập a o giáo Phu sắp nghe thánh thêm một vị đại sư nữa, nhưng còn trẻ như có có còn nói rèn nữa, đại một trẻ sư vị v y Hắn nhìn doanh thừa h hồi o n g lâu, đ ộ tức nhiên vươn một ngón tay ra, điểm nhẹ trong không. hư điểm vài cái một tay t ra, Lập tức, không gian trước mặt hắn sụp đổ linh lực vô cùng vô tận bắt đầu xoay trọn giống như một cơn lốc xoáy trong miệng hắn lẩm bẩm chỉ một lát sau một đạo quang trợ n từ trong lốc xoáy bán ra lao giả dôi ngón tay đạo hào quang lập tức bạo liệt giữa không trùng tạo thành một hình dạng nhân loại doanh thừa phong định thần nhìn lại không khỏi ngạc nhiên quang ảnh này không ngờ có hình dạng giống hắn như l ú c trong đôi mắt lao giả kia đã hiện lên vẻ không thể tin được hắn xoay người hai mắt nhìn chằm chằm về phía doanh thừa phong nhưng trên mặt cũng dần hiện lên một nụ cười cổ quái trong lòng doanh thừa phong thoáng kinh sợ nếu sau khi vị lao giả này xác nhận thân phận của hắn bất chợt nổi trận lôi đỉnh doanh thừa phong ngược lại sẽ không cảm thấy bất an nhưng lúc này vẻ mặt của hắn lại làm cho doanh thừa phong có chút kinh hãi trong lòng biến đổi rất nhanh doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối những lời văn bối nói lúc trước đều là vui đùa ngài đừng bận tâm dừng lại một lát hắn nói tiếp văn bối chỉ cần chọn một món bảo vật trong thánh khí tài liệu phòng là đủ rồi lão giả kia hơi giật mình cười ha ha nói tiểu tử lão phu hỏi ngươi một câu ngươi là người của phủ t h ạ n h giáo doanh thừa phong do dự một lát nói vâng van bối kế thừa kỵ sĩ vương đời t r ư ớ c của thánh giáo t ố t t ố t t ố t lao giả vuốt râu mỉm cười liên tiếp nói ba tiếng tốt trong lòng doanh thừa phong mơ hồ sao động nói xin tiền bối chỉ điểm lao giả vung tay háo lên nói ngươi đã là rèn đại sư lao phu còn có thể chỉ điểm ngươi cái gì ha ha hán cười rất vui vẻ nói trong rèn thánh điện mặc dù có hơn hai mươi vị đại sư nhưng số người chân chính có thánh giáo kế thừa lại vẹn vẹn có bốn vị h ừ bốn người bọn họ mới là trụ cột chân chính của thánh giáo còn những người khác thì trên mặt hắn nổi lên vẻ khinh thường nói tiếp bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác với thánh giáo chúng ta không tín nhiệm được doanh thừa phong thoáng cao mày hắn không cho điều này là đúng nhưng hắn biết lúc này tốt nhất vẫn nên theo lời của đối phương thì hơn nhẹ nhàng gật đầu doanh thừa phong nói tiền bối nói rất đúng chỉ có rèn đại sư do thánh giáo tự mình bồi dưỡng mới có thể trung thành và tận tâm với thánh giáo khi nói những lời này mặt ngoài doanh thừa phong có vẻ rất kiên định nhưng trong lòng lại thầm thấy hổ thẹn bởi vì bản thân hắn căn bản cũng không có một chút lòng trung thành nào với quang minh thánh giáo vị lao giả kia vỗ tay thật mạnh nói đúng vậy tiểu tử ngươi thực sự tinh mắt ánh mắt hắn nghiêm nghị nói những kẻ khác chủng tộc với chúng ta á c có dị tâm những người này có thể lợi dụng nhưng tuyệt đối không thể giao quyền lực cao nhất vào tay bọn họ doanh thừa phong liên tục gật đầu dáng vẻ như trí lớn gặp nhau nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ biển lớn chứa trăm sông nếu thánh giáo không phải mở rộng ra mời rất nhiều đại sư gia nhập thì hôm nay cũng đừng mơ tưởng có được quy mô này lão giả thở dài một tiếng nói sau khi nặc y nhi đến đây toàn bộ rèn thánh điện đều trở nên tôn sùng hắn hừ chỉ là một tên lùn mà thôi chẳng qua có chút thành tựu trên con đường rèn đúc mà lại kiêu ngạo ngông cùng như vậy hắn dừng lại một chút nhìn doanh thừa phong tràn ngập kỳ vọng nói n g ư ơ i còn trẻ như vậy mà đã thăng tiến đại sư thành công đây là quang minh c h i thần phù hộ chúng ta cũng là bằng chứng thần linh bất mãn với tình huống trước mắt của thánh giáo hiện giờ doanh thừa phong khẽ nhún g mày thầm nghĩ trong lòng ta đi vào thánh vực đó là bị ép buộc hoàn toàn không có quan hệ đến quang minh c h i thần lão giả cũng không chú ý đến vẻ mặt của hắn mà phối hợp nói ngươi phải cố gắng tu luyện càng sớm vượt qua nặc y nhị càng tốt giành lại đại quyền của rèn thánh điện về tay thánh giáo chúng ta doanh thừa phong liên tục gật đầu nói văn bối hiểu tuy nhiên trên mặt hắn nổi lên vẻ buồn rầu vẻ nói văn bối muốn vượt qua nặc y n h ĩ nhất định phải rèn ra càng nhiều thiên kỵ thanh khí nhưng muốn rèn ra thiên kỵ thanh khí cần phải có rất nhiều tài liệu c h â n quý lao giả vung tay háo nói tiểu t ử kia đừng hòng tính toán h ừ nếu ngươi là đại sư ngoại lai đừng mơ tưởng lão phu có chút chiếu cố tuy nhiên ngươi đã là đại sư do thánh điện chúng ta đích thân bồi dưỡng lao phu đương nhiên phải quan tâm hơn rồi hắn vung tay lên một tấm lệnh bài đã rơi xuống tay doanh thừa phong lao phu cho ngươi một đặc quyền mỗi tháng ngươi cũng có thể tiến vào thánh khí tài liệu phòng chọn lựa một món bảo vật ha ha nặc y nhi trong một năm có thể rèn ra mười món thiên kỵ thanh khí lao phu hy vọng ngươi có thể mau chóng vượt qua hắn doanh thừa phong gật đầu nói tiền bối yên tâm chỉ cần có đầy đủ tài liệu van bối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người trong đôi mắt hắn nổi lên một tia ngạc nhiên vui mừng cách u ộ c hành trình kho đ nhìn của vị lão giả này đối với người từ ngoài đến mặc dù hơi cực đoan nhưng một khi hắn đã nhận làm việc gì thì sẽ làm rất nhanh gọn dứt khoát phòng này cũng không quá lớn so với điện phủ to lớn vừa rồi chỉ có thể xem là một căn phòng nhỏ nhưng vật phẩm trong phòng lại vô cùng chân quý món bảo vật đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một khối sắt màu đen lớn bằng nắm tay nếu là một người bình thường cho dù là tức vị rèn linh sư như đồ kiến vĩ nhìn thấy ở ngoài phòng chắc chắn cũng chưa thể nhận ra vật này nhưng nếu nó đã được đặt ở đây chắc chắn không phải là một khối sắt thường tiến lên một bước t h ầ n nhiệm đảo qua từng tầng phía trên khối sắt màu đen ánh mắt doanh t h ử a phong tử từ, từ phát sáng canh kim chi tinh vật này không ngờ là một khối canh kim chi tinh hoa canh kim vốn là một loại kim loại cực kỳ hiếm thấy chỉ có trong mỏ kim loại quy mô lớn mới có thể sinh ra một chút như vậy còn canh kim chi tinh càng là bảo vật chỉ có trong truyền thuyết đừng nói là một khối lớn bằng nắm tay cho dù chỉ vẹn vẹn bằng ngon ú t bỏ vào trong bình thánh cũng có thể khiến cấp bậc của bình thánh nâng cao một bậc hắn hít một hơi thật sâu trong đôi mắt không kìm nổi một tia tham lam nếu khối canh kim chi tinh này rơi vào trong tay hắn hắn tuyệt đối có năm chắc rèn ra một bộ thiên kỵ thanh trang thiên kỵ thanh trang là thứ tốt gấp trăm ngàn lần bộ thanh khí bình thường môi thoáng run rẩy doanh t h ử a phong rốt cục cứng rắn để ép lòng tham trong lòng xuống hắn quay đầu khó khăn bước đi mặc dù thứ này rất tốt rất hùng mạnh nhưng đối với doanh t h ử a phong trước mắt lại không có trợ giúp quá lớn hơn nữa thuộc tính của bá vương và vật ấy bất hòa cho dù cưỡng ép rèn luyện cũng không thể phóng xuất ra uy năng lớn nhất của nó đối với rèn linh sư hùng mạnh cấp bậc như doanh thừa phong mà nói không dính vào loại chuyện phiền phức này thì tốt hơn xoay chuyển ánh mắt đôi mắt của doanh thừa phong lại một lần nữa ngưng tụ hắn nhìn thấy một đoàn khí cầu màu trắng tuy rằng bị một loại cấm chế phong tỏa nhưng cho dù chỉ dựa vào thị lực doanh thừa phong cũng có thể nhìn ra bên trong đoàn khí cầu này ẩn chứa hàn ý khổng lồ không gì so sánh nổi nếu lúc này loại hàn ý này lao ra vậy thì doanh thừa phong sợ rằng cũng bị đông lạnh ngay tại chỗ thật cẩn thận rời đi tuy rằng doanh thừa phong miễn cưỡng được x ư n g tụng là người có kiến thức rộng rãi nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể đoán được lai lịch của vật ấy nhưng lực lượng hàn thuộc tính đồng dạng cũng không có quan hệ quá lớn đến nâng cao năng lực của ba vương cho nên doanh thừa phong cũng tạm thời bông tha thời gian dần qua doanh thừa phong đã nhìn qua hơn mười vật phẩm điều khiến hắn mở rộng tầm mắt chính là vật phẩm ở đây có giá trị rất cao v ừ a xa khỏi tưởng tượng của hắn nếu quả thật phải có một ví dụ như vậy lấy bất cứ vật gì trong này ra ngoài cũng có giá trị tương đương với tức n h ư ợ n g trong hộp mà đồ kiến v ị đưa cho hắn trước kia nhìn hơn trăm loại tài liệu có thuộc tính bất đồng này doanh thừa phong thật sự có chút khó có thể xuống tay bởi vì bất luận một loại tài liệu nào với hắn mà nói đều là vật tha thiết ước mơ hiện giờ đột nhiên gặp được nếu có thể dễ dàng bung tha đây mới gọi là kỳ quái nhìn tấm lệnh bài trong tay trong lòng hắn mừng rỡ không thôi mỗi tháng đều có thể lấy một món vật phẩm từ trong tài liệu phòng cho dù là hắn cũng có cảm giác khó tin trước ban tặng bất ngờ này lắc đầu ánh mắt doanh thừa phong tiếp tục di động đông nhiên ánh mắt hắn dừng lại hai hàng lông mày khẽ nhuyết lên gắt gao nhìn thẳng vật trước mắt ở trước mắt hắn có một thủy tinh cầu toàn thân trong suốt nếu không phải bên ngoài có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt doanh thừa phong gần như sẽ bỏ lỡ tiến lên một bước doanh thừa phong v ậ n đủ thị lực ngay cả lực lượng tinh thần cũng phong thích ra ngoài có rất nhiều bảo vật đều phải sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành tra xét đối với loại bảo vật giống như tức nhưỡng lại càng như vậy Sau một lát, doanh thừa phong cao mày hắn k h ẽ nghiêng thai lắng nghe trong thủy tinh cầu trong suốt này dường như lúc nào cũng có thanh âm kỳ dị v ù v ù đạo thanh âm này phảng phất như tiếng xé gió của lưỡi dao sắp bén nhưng vấn đề là hắn căn bản không nhìn thấy bất cứ đao quang kiếm ảnh nào trong mắt lại khẽ chuyển doanh thừa phong khép hờ hai mắt trí linh trong đầu vận chuyển tốc độ cao phân tích lai lịch của vật này không hiểu sao hắn thậm chí có một loại cảm giác khẩn trương giống như lần này mình tiến vào nhà kho chính là có duyên với vật này tuy rằng chỉ là một loại cảm giác mơ hồ nhưng giác quan thứ sáu của loại cường giả tu luyện như bọn hắn cường đại dị thường một khi có cảm ứng này đương nhiên là không chịu bông tha hồi lâu doanh thửa phong mới mở hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trong đôi mắt t o á t ra vẻ vui mừng như điên hắn đã đọc nhiều sách vở đồng thời dưới sự chỉ điểm của đan lô khí linh đã có được tri thức vô cùng phong phú nhưng muốn biến những kiến thức này hoàn toàn hóa thành kinh nghiệm còn cần rất nhiều thời gian tôi luyện cũng chính vì như vậy sau khi hắn nhìn thấy vật này cũng có chút cảm giác sau khi trải qua sự dò xét tỉ mỉ của trí linh rốt cục cũng xác định được tên gọi và lai lịch của vật này vô hình tri phong doanh thừa phong thì thào nói nắm chặt hai năm tay gió là một loại lực lượng trong tự nhiên chỉ cần ở chỗ trống trải hoặc là ngõ hẻm đều có thể cảm nhận được gió còn lực của gió lại là một trong những nguyên tố tự nhiên cường đại nhất bá vương tuy rằng có thể trạng khổng lồ lực lớn vô cùng nhưng tuy h ộ c của cũng tính tự nhiên của nó n gió. Điểm là à có thể thấy rằng õ khi kỳ hắn thăng tiến tức vị, phóng xuất ra chính là phong hương lực. Lực mạnh, sở trường bá vương am hiểu nhất cũng là một loại đơn giản nhất trong phong hệ, tiến gió loại giản gió. lượng trường vương cũng đơn trong tức xuất một Tuy lực. Lực của cực vị, ra r am đao là là sở bá đao gió nghe ra chỉ là một loại cấp thấp nhất trong sức mạnh p h o n g hệ nhưng nếu phóng thích ra lực lượng của nó đến mức tận cùng lại tuyệt đối không thua kém bất cứ một loại lực lượng nào trên thế giới đại đạo rất đơn giản khi tất cả lực lượng đạt đến mức tận cùng đều sẽ chuyển hóa thành hình thức đơn giản nhất đao gió cũng giống như thế vô hình chi phong kỳ thật chính là một loại thể hiện sau khi lực của phong đao t h ă n g tiến đến tận cùng gây ra thủy tinh cầu nhìn như trong suốt bên trong cũng không có bất kỳ vật gì nhưng trên thực tế ở trong thủy tinh cầu lại có vô số vô hình chi phong bay múa tàn sát doanh thừa phong có thể khẳng định nếu đem vô hình chi phong trong thủy tinh cầu dung nhập vào trong r ư ợ u lớn của ba vương có thể khiến lực lượng của gia hỏa này để thăng gấp đôi cầm trong tay bà vương dịu lớn như vậy không dám nói có thể sánh vai với con cưng của thiên địa nhưng cũng không thua kém bao nhiêu trong đầu chuyển động vô số suy nghĩ nhưng hắn lại không có năm chắc quá lớn đối với chuyện rèn vô hình chi phong ánh mắt thoáng nhìn vào chỗ nào đấy doanh thừa phong thầm nhủ trong lòng khí linh huynh lần này thật sự phải nhờ vào ngươi mặc dù hắn không có tri thức ở phương diện này nhưng vô hình chi phong chính là thứ đan lô khí linh truyền thụ như vậy nó có thể cũng có chút biện pháp đối với chuyện rèn như thế nào trong tài liệu phòng có lẽ còn có thứ quý báu hơn vật này nhưng doanh thừa phong cũng không chọn lựa nữa chỉ có bảo vật thích hợp nhất mới là bảo vật hùng mạnh nhất doanh thừa phong tin tưởng cũng không còn thứ gì có thể giúp bá vương vào lúc này hơn vật ấy hắn nhẹ nhàng cầm thủy tinh cầu lên đồ vật trong phòng này cũng phải thứ gì cặn bã nếu không cẩn thận làm vỡ thì cái mạng nhỏ của hắn sợ là sẽ phải để lại nơi này ẩm ngay khi doanh thừa phong cầm thủy tinh cầu lên một tiếng vang nhỏ từ chỗ nào đó truyền đến theo sau vị lao giả kia giống như quỷ mị hiện ra trước mặt hắn sau khi nhìn thấy vật phẩm trong tay doanh thừa phong lao giả hơi giật mình nói tại sao ngươi lại chọn lựa vật này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói vật này có gì không tốt lao giả hơi nhăn mặt nói vật ấy chính là vô hình c h i phong là bảo vật do một vị tiền bối của thánh giáo chúng ta vô ý thu hoạch nhưng vật này thần bí khó lường uy năng khôn cùng qua nhiều thế hệ tới nay rất nhiều rèn đại sư đều không thể khống chế đừng nói là muốn dung nhập nó vào thánh binh cho dù muốn đụng đến một chút cũng không có khả năng cho nên nó vẫn ở chỗ này sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến đổi giống như có chút lo lắng lao giả nói tiếp nếu ngươi không nắm chắc vậy đổi thứ khác đi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ trừ phi hiện tại mình mời đan lô khí linh nếu không thật sự không thể trả lời vấn đề này ai tiền bối v ă n bối vẫn muốn thử một lần doanh thừa phong do dự hồi lâu sau đó vẫn kiên trì nói lao giả khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói được rồi thử thì thử nhưng lao phu có một điều kiện xin ngài cứ nói nếu ngươi thay đổi chủ ý đừng cưỡng ép đậu thủ cầm vật ấy về lao phu cho phép ngươi chọn lựa một lần nữa doanh thừa phong sửng sốt trong lòng thầm cảm kích hướng về phía lao giả cuối người nói đa tạ tiền bối nếu như mấy lần trước nói lời cảm tạ còn có mấy phần khách sáo thì lần này doanh thừa phong tuyệt đối là cam tâm tình nguyện lao ra nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nói tài liệu phong đã chọn lựa xong bây giờ đi đến đan dược phòng hắn tự tay kéo doanh thừa phong nhẹ nhàng đẩy về phía sau phía sau doanh thừa phong lập tức xuất hiện một lớp xoáy q u ỷ dị sau khi thân thể của doanh thừa phong tiến vào lớp xoáy không gian này lập tức trở nên bóp méo một lát sau thân thể của doanh thừa phong biến mất lốc xoáy kia cũng theo đó không thấy lực lượng khống chế không gian của lão giả này đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa nếu so sánh linh tháp chân nhân và võ lao giống như là hai đứa trẻ mới học nói kỹ xảo khống chế lực lượng không gian thật sự không đáng nhắc tới sau khi lão giả đưa doanh thừa phong đi ánh mắt của hắn dạo qua một vòng tài liệu phòng sau đó hắn đi tới phía trước chiếc bàn đặt vô hình chi phong trước đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay xuống một vật lập tức bay tới nhẹ nhàng khéo leo rơi xuống bàn Thế thân trí t vào vị r ư ớ c đó của vô h ì n phong. h chi Số l ư ợ n g b ả o v ậ t t r o n g c ă n p hai ò n nguyên dạng. g lại l khôi phục o g ả than nhẹ mươi ộ bốn đánh bạc lốc xoáy thoáng hiện doanh thửa phong lại hiện ra trong một căn phòng khác p h ò n g này gần giống như thánh khí tài liệu phòng không chỉ là diện tích mà ngay cả phương thức xếp đặt bảo vật cũng giống nhau đều là lần lượt từng bàn chỉnh tê đặt trong phòng phía trước mỗi bàn đều có một bình ngọc đương nhiên đan dược phòng và tài liệu phòng vẫn có một ít khác nhau trong tài liệu phòng các loại tài liệu bất đồng đều chất đống ở trên bàn ở đó không có biểu thị bất kỳ giải thích nào muốn phát hiện ra cái gì tìm cái gì hoàn toàn đều phải dựa vào nhãn lực tâm tính và trình độ tri thức quên bác của cá nhân người đó đương nhiên vận khí cũng cực kỳ trọng yếu nếu không có đủ vật khí cũng không thể tìm được tài liệu thích hợp nhất của mình nhưng trong đan dược phòng tất cả đều bất đồng phía trước mỗi bàn đều viết tỉ mỉ đan dược đặt trên bàn là vật gì không chỉ có tên của đan dược mà ngay cả công hiệu tác dụng của đan dược và những kiêng kỵ cần thiết đều được viết lại tỉ mỉ hơn nữa người viết những nội dung này giống như chỉ hận không thể viết ra tất cả cho nên cho dù là chiếc bàn có số lượng từ ít nhất cũng có hơn vạn chữ chú giải nhưng doanh thừa phong cũng không có cảm xúc nóng nổi hắn thích thú nhìn những chiếc bàn cố gắng ghi nhớ tất cả những gì được viết trên đó tên gọi đặc thù công hiệu k i n g kỵ của đan dược có thể nói ngoại trừ phương pháp rèn và phương pháp l u y ệ n đơn doanh thừa phong không hề xa lạ đối với những đan dược thành phẩm này từng có kinh nghiệm lần trước lần này doanh thừa phong không hề lỗ mãng hắn cẩn thận xem xét hơn trăm chiếc bàn cũng không biết qua bao lâu rốt cục cũng nhẹ nhàng gật đầu lấy ra một bình ngọc trên một chiếc bàn đồng dạng ngay khi bình ngọc được nhấc lên vị lao giả kia lại một lần nữa xuất hiện sau khi liếc nhìn bình ngọc trong tay doanh thừa phong và miêu tả trên bàn lao giả lại một lần nữa nhữ mày hắn tức giận nói ngươi lấy bình đan dược này làm chi phong linh đan một trong những linh đan cao nhất của phong hệ loại đan dược này là một trong những thuốc tiên cho cường nhân phong hệ sử dụng nếu là một vị kỵ sĩ trưởng vừa mới thăng tiến tức vị tu luyện phong hệ công pháp như vậy sau khi uống thuốc này sẽ củng cố hoàn toàn cảnh giới trong một thời gian ngắn sau đó mỗi lần dùng một viên phong linh đan năng lượng phong hệ trong cơ thể có thể để thăng rất lớn nếu dùng trong thời gian dài có thể giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện hơn nữa ẩn chứa trong phong linh đan chính là lực lượng phong hệ tinh khiết nhất đồng thời sẽ không vì nuốt quá nhiều mà tạo thành thai họa ngầm cho cơ thể nếu không như thế phong linh đan cũng không có khả năng được đặt trong đan dược phòng loại đan dược này đồng dạng cực kỳ quý báu trong số đan dược kỵ sĩ trưởng có thể dùng nó tuyệt đối là cực phẩm đan dược số một nhưng vật này đối với doanh thừa phong hiện giờ lại không có nửa điểm tác dụng lão giả nhà kho sở dĩ cho doanh thừa phong đủ loại phương tiện đó là hy vọng hắn mau chóng nâng cao thực lực dốc hết khả năng đ ể áp nặc y nhi đại sư xuống một lần nữa cướp lại danh hiệu chủ tọa rèn đại sư cho nên sau khi nhìn thấy doanh thừa phong cầm loại đan dược rõ ràng không dùng được mới biểu hiện bất mãn như vậy doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn c h ầ m dai nói tiền bối văn bối có một con vật cưới chính là phong hệ linh thú hắn dừng lại một chút nói tiếp văn bối và một vị kỵ sĩ trưởng bị cây mây mặt quỷ ký sinh cùng bị nhốt trong quyết đấu trường nếu không phải nhờ vật cưới này l i ệ u mình cứu rút chỉ sợ vãn bối sẽ không gặp được ngài lời nói này của hắn đương nhiên có vài phần khoa trường nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không có gì giả bộ lao giả kia kinh sợ ồ lên một tiếng nhăn mày cẩn thận hỏi chuyện một lát sau hắn tức giận hừ một tiếng vồn rười rời nói k ế t xuất như vậy mà lại bị cây mây mặt quỷ ký sinh ha ha thật là trùng hợp trong lòng doanh thừa phong dùng mình những lao giả thành tinh này thật không dễ đối phó chỉ trong giây phút ngắn ngủn hắn đã tìm được mấu chốt của vấn đề trong đôi mắt lao giả đã hiện lên một vẻ giận dữ nói tiểu tử ngươi yên tâm việc này lão phu sẽ nói với giáo tông bệ hạ nhất định phải làm hắn trả lại công đạo cho ngươi doanh thừa phong hướng về phía lao giả thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối chỉ có điều trong lòng hắn cũng không ngừng thâm than bởi vì hắn biết kết quả của chuyện này trên cơ bản vẫn là không giải quyết được gì bởi vì việc này dây dưa rất lớn nếu muốn điều tra rõ ràng tất nhiên sẽ chia mũi nhọn về phía một số kỵ sĩ vương điện hạ nào đó loại chuyện giao động đến căn cơ của thành giáo chỉ sợ giáo tông bệ hạ cũng sẽ hồ đồ lao giả này sở dĩ nói như vậy đó là vì hắn cũng không biết việc này liên lụy đến kỵ sĩ vương điện hạ nếu không hắn cũng không nói ngoa như vậy lao giả kia cũng không biết tính toán trong lòng doanh thừa p h ò n g mà chậm rãi nói con vật cưới trung thành của ngươi s ắ c thực cần ban thưởng nhưng phong linh đan này vô cùng quý b á u ngươi vẫn nên chọn lựa một số thứ hữu dụng đối với mình về phần vật cưới của ngươi ta giúp ngươi chọn lựa đan dược báo đáp là đủ rồi doanh t h ừ a phong cười khổ nói tiền bối nếu là bình thường v ã n bối cũng sẽ không chối từ nhưng hắn dừng một chút nói ba tháng nữa chính là ngày vật cưới của v ã n bối đại biểu cho ái lệ t i hành cung tham gia cuộc tranh đấu linh thú tranh đấu linh thú hóa ra linh thú của ngươi đã được á i lệ t i điện hạ để ý lao g i ả chậm rãi gật đầu nói chẳng trách ngươi lại lựa chọn như vậy được rồi còn tạp v ậ t phòng nữa ngươi đi chọn lựa đi sau khi biết toàn bộ câu chuyện bên trong lao giả cũng không can thiệp nữa bởi vì ngay cả hắn cũng hiểu được để bá vương không bỏ mạng trong cuộc chiến linh thú đồng thời có được thu hoạch cuối cùng vậy thì lúc này nhất định phải đầu tư hết mức cho dù là từng chút lực lượng cũng phải ném vào bốn lốc xoáy lại một lần nữa hiện lên khi doanh thừa phong hiện thân rốt cục đã đi tới phòng thứ ba tạp v ậ t phòng Căn c phòng này nghe qua giống như h qua ấ tuy đầy đi, những người người thư giác rời người ta vước đi. Có rất ít vước rời có m ố n chọn một căn phòng như lựa một v ậ nhiên ư n doanh、thử、phong g thử l ạ biết, lao già lao k g ngang sánh thánh khí với tài lúc này điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là cách sắp đặt trong căn phòng này khác xa suy đoán của hắn ở trong này cũng không có bản trình tệ mà là có các loại bao tải lớn nhỏ khác nhau dược vứt hỗn độn khắp nơi trong phòng liếc mắt nhìn qua quả thực giống như tiến vào một bãi rác khiến cho người ta thất vọng tuy nhiên doanh thừa phong cũng chỉ khẽ nhũ mày sau đó phóng thích thân nghiệm tiến hành thăm dò hắn tin tưởng phán đoán của mình nơi này tuyệt đối không thể nào là bãi rác sau một lát đôi mắt doanh thừa phong khẽ tối sầm lại hiện lên một tia nghi hoặc dưới sự quét hình của thân nghiệm hắn đã phát hiện ra dập dờn trong những bao tải này chính là từng luồng lực lượng dao động những lực lượng giao động này tuy rằng đều bất đồng nhưng cũng không hơn kém bao nhiêu cho dù là luồng hùng mạnh nhất trong đấy dường như cũng chỉ đạt đến tử kim cảnh tuy rằng hắn không có được mắt thấu thị cũng không nhìn thấy vật phẩm trong bao tải nhưng nếu thứ đựng trong bao tải đều là bảo vật thích hợp với tử kim cảnh tu sĩ vậy chuyến này chẳng khác nào trắng tay lúc này trong lòng doanh thừa phong thậm chí còn nổi lên một tia hối hận nếu trực tiếp đi tới t h a n h khí phòng hoặc l à phù lục phòng vậy thì đã có thể có được một số thứ tốt rồi nhưng mình lại cứ muốn tới tạp vật phòng cảnh tượng ở đây càng làm cho hắn vô cùng thất vọng tiểu tử nơi này là tạp vật phòng cũng gọi là phòng đánh cược ngươi có thể chọn bất cứ chiếc túi nào trong này thanh âm sâu kín của lão già truyền đến trong những chiếc túi này có cái cất dấu siêu cấp thanh khí có cái cất dấu thần công bí pháp giá trị quý báu lớn hơn nhiều so với vô hình c h i phong và phong linh đan mà ngươi đã lấy doanh thừa phong nghe xong cảm giác nhộn trí lập tức biến mất hắn xoay người qua Lão giả kia chẳng kia i b ế tuy từ lúc nào đã hiện đã phía ra a s hắn. t u nhiên đối đ với loại o ạ thủ nếu xuất quỷ nhập thần này, doanh thừa phong đã thấy quen thuộc. thấy thần thừa thi lễ một cái, nói, Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha. tạ ta. t nhập này, doanh phong Hắn hướng nói. ngươi không cần chỉ Haha, lao Lao Đa giả giả đã điểm. cái, cảm về lễ bối kia i p tục t nói. y nhiên, nếu đã gọi là p h o n g đánh cược đương nhiên cũng có cơ hội thua nếu ngươi không c ẩ n thận c h ọ n nhầm thì trong túi cũng có thể không có gì sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến nhưng lập tức khôi phục bình thường nói tiền bối khí tức trên mỗi chiếc túi ở đây đều ổn định không biết là duyên cớ nào nghe thấy doanh thừa phong đột nhiên chuyển đề tài lao già không khỏi ngây người nói chuyện này còn không đơn giản chỉ cần một linh trận cố định là có thể ngăn cách khí tức bên trong đồng thời tản mát ra từng luồng lực lượng giao động giống nhau như lúc nếu không như thế các ngươi hoàn toàn có thể dựa theo từng luồng khí tức mạnh yếu để chọn lựa vậy còn có thể gọi là đánh cược sao lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu hóa ra bất kể trong túi đựng cái gì ở bên ngoài đều hiện lộ ra khí tức của tử kim cảnh lao g i ả thản nhiên nói hiện tại ngươi có thể chọn lựa doanh thừa phong lên tiếng nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài không ngừng ở tài liệu phòng và đan dược phòng doanh thừa phong là dựa theo nhãn lực và trí tuệ của mình để chọn lựa nhưng sau khi đến đây hắn bất ngờ phát hiện những thứ học được trong cuộc đời mình không ngờ đều không dùng được tập vật p h o n g này chính là phải xem vận khí và tạo hóa của mỗi người nhanh lên đi lao già thản nhiên nói dường như có chút không kiên nhẫn thúc giục khi doanh thừa phong lên tiếng đang muốn tùy tiện chọn đại một cái thì trong lòng đột nhiên khẽ động khi lão già này nói chuyện động tác dường như có chút cổ quái biểu tình trên khuôn mặt hình như hoàn toàn khác so với trước đó con ngươi đảo một vòng hắn lập tức phát hiện từ sau khi lão già đi vào vẫn duy trì một tư thế cho dù là nói chuyện hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước hoàn toàn không di chuyển doanh thừa phong lui ra phía sau nửa bước ánh mắt nhìn về phía hai mắt lao già đang nhìn tới ở đó có một chiếc túi rất bình thường tựa hồ không có bất cứ chỗ nào khác biệt nhưng khi ánh mắt doanh thừa phong rơi xuống chiếc túi trên mặt lao già cũng lộ ra vẻ vui mừng tiểu tử này vẫn khá thông minh t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm tái luyện dịu lớn mang theo chiếc túi không biết chứa vật gì doanh thừa phong rời khỏi nhà kho trọng đ i ệ n bên ngoài nhà kho đồ kiến v i đã sớm sốt ruột nhà kho của quang minh thánh giáo đương nhiên là nơi thủ vệ nghiêm mật nhất thiên hạ là một trong những nơi có nhiều thứ tốt nhất đồ kiến vĩ thân là rèn linh sư của t h à n h giáo đương nhiên cũng từng tới nơi đây tuy nhiên mặc dù thân phận của hắn tôn quý nhưng tuyệt đối không có tư cách chọn lựa ba món bảo vật trong nhà kho khi đó hắn chỉ có thể lấy được một vật phẩm không phải đỉnh cao trong tài liệu phòng m à thôi hắn nhớ rõ từ lúc tiến vào nhà kho cho đến khi lấy bảo vật đi ra trước sau chỉ có một khắc m à thôi nhưng lần này doanh thừa phong đi vào đã ước chừng một canh giờ nếu không phải xác định nơi đây chính là nhà kho thánh giáo hắn thật sự có vài phần hoài nghi doanh đại sư không biết đã gặp phải phiền toái gì hay không ẩm đột nhiên cánh cửa nhà kho mạnh mẽ mở ra một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn đồ kiến vĩ thoáng buông lỏng vội vàng tiến lên thấp giọng nói doanh đại sư ngài lấy xong chưa doanh thừa phong khẽ gật đầu phủi tay nói chúng ta đi thôi kỳ thật thu hoạch lớn nhất trong kho báu lần này cũng không phải ba món bảo vật trong chiếc nhẫn không gian mà là một hứa hẹn của người bảo vệ nhà kho mỗi tháng hắn đều có thể cầm lệnh bài tiến vào thánh khí tài liệu phòng lấy một món bảo vật mỗi một thứ trong số bảo vật này đều là vật n ị c h thiên có thể so sánh với tức n ư ỡ n g nếu không có gì ngoài ý muốn mỗi tháng hắn ít nhất có thể rèn ra một thanh thiên kỵ linh khí trở lên đương nhiên đây chỉ là cực hạn có thể làm được bên ngoài nếu là hắn âm thầm rèn thêm vài món khoe miệng t r ầ m rãi hiện ra nụ cười trên mặt doanh thừa phong tươi cười rạng rỡ đồ kiến vĩ thầm nghĩ trong lòng tâm tình doanh đại sư tốt như vậy nhất định là đã chọn được thứ gì đó tâm đắc trong kho b á o chỉ có điều không biết là bảo vật gì lại có thể khiến hắn cao hứng như vậy sau khi hai người rời khỏi nhà kho lập tức quay về rèn thánh điện bá vương sắp tham gia cuộc chiến linh thú lúc này mỗi một phút mỗi một giây đối với doanh thừa phong mà nói đều là cực kỳ trọng yếu cho nên hắn phân phó lập tức mở đường luyện khí nhưng sau khi nghe được tin tức này khấu duệ lại không biết từ nơi nào nhanh chóng tìm đến nói trước mặt doanh thừa phong doanh thừa phong nghe nói ngươi lại muốn mở lò rèn đúng doanh thừa phong kinh ngạc nhìn hắn nói có gì không tốt sao thánh điện nuôi nhiều rèn linh sư như vậy đương nhiên là hy vọng bọn họ rèn ra đồ vật càng nhiều càng tốt nếu có người một lòng bất kể ngày đêm nhào vào rèn thánh giáo nhất định sẽ vui mừng quá đỗi nhưng nhìn vẻ mặt của khấu duệ lúc này dường như muốn ngăn cản đương nhiên là khiến hắn vô cùng khó hiểu khấu duệ ho nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong lẽ nào ngươi đã quên hai ngày nữa là ngày gì doanh thừa phong tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại là ngày gì khấu duệ trước mắt bất đắc dĩ nói tên tiểu t ử này không phải rèn nhiều quá nên đầu hóa thành tương rồi không hắn chỉ tay về phương xa nói hai ngày nữa chính là ngày giáo tông bệ hạ đến rèn thánh điện sắc phong ngươi làm rèn đại sư ngươi hồ đồ thật rồi doanh thừa phong vỗ chán hắn quả thực quên mất việc này g e n đại sư đối với mọi người trong quang minh thánh giáo mà nói đều là vinh dự cực kỳ tôn sùng sau khi có danh hiệu này doanh thừa phong mới xem như chân chính hưởng thụ được đái nộ cấp đại sư từ nay về sau cho dù gặp kỵ sĩ vương điện hạ cũng có tư cách cùng ngồi cùng ăn với bọn chúng nhưng nói thật doanh thừa phong cũng không coi trọng hư danh này nếu không phải vì bảo vệ linh vực sơn hà đồ trên người hắn kỳ thật cũng không muốn làm chim đầu đàn này tuy nhiên nếu đã trở thành đại sư hắn đương nhiên không có đạo lý từ chối cảm kích gật đầu một cái doanh thừa phong nói khấu đại sư đa tạ nhắc nhở giáo tông bệ hạ tự mình tới cửa sắc phong chính là một đại sự chấn động toàn bộ thanh giáo đến lúc đó người đến xem lễ vô số nếu lúc này doanh thừa phong bế quan g rèn hai ngày sau không thể đi ra như vậy đừng nói là giáo tông bệ hạ cho dù là các đại sư trong rèn thánh điện cũng sẽ cảm thấy hắn không coi ai ra gì khấu duệ t r ầ m rãi gật đầu xoay chuyển ánh mắt rơi xuống người đồ kiến vĩ bất mắn nói doanh thừa phong mới tới thánh giáo quên cũng có lý do của nó ngươi là lão nhân của thánh điện vì sao không nhắc nhở một tiếng đồ kiến vĩ phát lệnh hắn biết nếu bị nhớ kỹ chuyện này như vậy mình nhất định sẽ không chịu nổi túi không người đồ kiến vĩ nói khấu đại sư hoan hổn quá hắn dừng một chút nói tiếp doanh đại sư là lo lắng cho an nguy của ba vương cho nên mới muốn hoàn thành rèn linh khí càng sớm càng tốt ba vương khấu duệ thoáng giật mình nói doanh thừa phong vật cưới của ngươi làm sao vậy khi doanh thừa phong và thượng kiệt q u y ế t đấu bá vương đã đại phóng tia sáng không ngờ đánh chết kỵ sĩ trưởng bị cây mặt quỷ ký sinh cùng với chuyện doanh thừa phong truyền n g uy thanh an thanh danh của hắn cũng được chuyển đi huyên náo trong phạm vi nhỏ khấu duệ rất quan tâm đến doanh thừa phong đương nhiên biết sự hiện hữu của nó doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói cũng không có gì chẳng qua ba tháng nữa bá vương sẽ đại biểu gái lệ t i hành cung tham gia cuộc chiến linh thú đi tranh đoạt thấu cốt ngọc thủy cho nên ta muốn làm chút thứ tốt phòng thân cho hắn ồ cuộc chiến linh thú lại sắp bắt đầu sao khấu duệ k h ẽ sửng sốt sau đó gật đầu nói đúng vậy với thực lực của bá vương đi tham gia quả thật có sức l i ề u mạng nếu vận khí đủ tốt nói không chừng thật sự có thể lấy được một giọt thấu cốt ngọc thủy cơ mặt doanh thừa phong hơi nhảy dựng đồ kiến v i đã từng nói bá vương có năng lực tham dự hơn nữa cũng có khả năng đạt được thành tích tốt khi đó hắn vẫn bán tín bán nghi bởi vì hắn biết rất rõ thực lực của bá vương trong số linh thú tức vị trăm năm thực lực của bá vương tuyệt đối xem như cực kỳ hùng mạnh nhưng hiện giờ khấu duệ cũng nói như vậy hắn không thể không tin như thể nhìn ra lo lắng trong lòng doanh thừa phong khấu duệ nhẹ nhàng vô vai hắn nói doanh thừa phong ngươi cũng không cần quá lo lắng tuy nói mỗi con linh thú dự thi đều có nguyên bộ thanh khí nhưng chưa hẳn có thiên kỵ thanh khí nơi tay ha ha bá vương của ngươi lại có một bộ thiên kỵ thanh binh đây chính là ưu thế lớn nhất của nó khi đối mặt với linh thú tức vị khác chưa chắc đã ở thế hạ phong hai mắt doanh thừa phong khẽ sáng ngời ý niệm vốn cực kỳ mơ hồ trong đầu lúc này không ngờ lại trở nên vô cùng rõ ràng gật đầu một cái doanh thừa phong nói tiểu đệ hiểu rồi hắn lấy từ trên người ra một bình ngọc đưa cho đồ kiến vĩ nói đô h u n h phiền ngươi cầm vật này đến ái lệ ty điện hạ hành cùng giao cho điện hạ nhờ nàng luân phiên cho bá vương dùng đồ kiến vĩ nhận lấy lập tức c ấ t rất cẩn thận hắn đương nhiên hiểu đây nhất định là một trong những bảo vật cao cấp mà doanh thừa phong lấy được trong kho đ á u lúc này trong lòng hắn lại thầm đố kỵ vận khí của tiểu tử này thật sự quá tốt doanh thừa phong trầm ngâm một lát tiếp tục nói người đích thân đi gặp bá vương một chuyến đem dịu của hắn đến đây đồ kiến vi hơi giật mình kinh ngạc nói doanh đại sư ngài cần thiên kỵ dịu lớn của hắn sao doanh thừa phong trầm r ã i gật đầu nói không sai đồ kiến vi lắp bắp vẻ mặt có chút cổ quái hắn vụng trộm liếc nhìn k â u duệ không dám tùy tiện rời đi khâu duệ cũng khẽ nhớ mày nói doanh thừa phong ngươi lấy r ư ợ u của bá vương làm gì kỳ thật hai người bọn họ đều biết rằng nếu doanh thừa phong muốn r ư ợ u của bá vương đương nhiên là muốn rèn lại một lần nữa nhưng bản thân cây r ư ợ u này cũng đã là thiên kỵ thánh binh loại thánh khi đứng đầu này sao có thể dễ dàng phá hư cho dù là bản thân khấu duệ cũng không dám nói có thể tiến hành gia công lần hai với thiên kỵ thánh binh doanh thừa phong ha ha cười nói khấu đại sư vạn bối nghe ngài nói trên người linh thú tức vị k h á c có lẽ đều có nguyên bộ thanh khí như vậy ưu thế của bá vương không thể phát huy được rồi hắn dừng một chút nói tiếp lần này ta có lấy được một số thứ trong kho tàng muốn thêm vào bên trong r ư ợ u lớn sắc mặt khấu duệ lập tức trở nên n mưng trọng hắn nghiêm nghị nói doanh thừa phong lẽ nào ngươi quên đây chính là thiên kỵ thánh binh ta biết doanh thừa phong nói nó do đích thân ta rèn đương nhiên ta biết khấu duệ hít sâu một hơi chỉ còn thiếu mắng luôn tại chỗ thiên kỵ thánh binh ngươi cho đây là vật gì lại muốn thêm thứ gì vào trong thật sự là không biết tốt xấu h á n miễn cưỡng đ ể áp tâm trạng nói tiếp doanh thừa phong ngươi cũng biết thiên kỵ thánh binh chân quý ta biết doanh thừa phong gật đầu nói vật ấy sắc bén vô s o n g bá vương cũng là dựa vào rượu lớn mới có thể chém chết cây mây m ặ t quỷ ngươi biết là tốt rồi khấu duệ nghiêm nghị nói như vậy ngươi có nắm chắc lần này cải tạo không làm tổn hại đến thiên kỵ dịu lớn doanh thừa phong hơi giật mình hắn rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút nói không chắc vậy thì được rồi khấu duệ lập tức nói lao phu không cho phép ngươi dính vào không được đụng đến cây dịu lớn này đừng nói là tiến hành cải tạo thiên kỵ thánh binh cho dù muốn cải tạo thánh khí bình thường cũng là chuyện vô cùng khó khăn trong rèn đại sư của quang minh thánh giáo ngay cả người được xưng là đệ nhất như nặc ý nhĩ đại sư cũng không dám tùy tiện động thủ mặc dù doanh thừa phong có thiên phú và năng lực rất mạnh trong con đường rèn nhưng nếu nói hắn đã vượt qua nặc ý nhĩ đại sư thì không ai tin doanh thừa phong gãi gãi ra đầu cười khổ nói khấu đại sư hiện giờ thời gian không còn nhiều nếu muốn ba vương để thằng cực lớn trong vòng mấy tháng chỉ sợ không nhiều khả năng nếu đã như vậy chi bằng để van bối thử một lần nếu thành công trong ánh mắt của hắn có mấy phần chờ đợi cây r ư ợ u mới tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng khấu duệ trần chờ một chút nói nếu thất bại thì sao doanh thừa phong n g â m nghĩ đột nhiên cười nói thất bại thì thất bại vậy ta sẽ rèn ra một cây thiên kỵ dịu lớn để bá vương dùng khấu duệ và đồ kiến vĩ đồng thời ngẩn ra hai người liếc mắt nhìn nhau tâm thần hoảng hốt có chút khó tin lại rèn tiếp một cây đây chính là thiên kỵ thánh binh ngươi muốn rèn là có thể rèn ra sao vận khí không phải lúc nào cũng đến chương bảy trăm hai mươi sáu tổn hại thanh khí trong căn phòng yên tĩnh doanh thừa phong thở dài một hơi hôm nay đi dạo một vòng trong thánh giáo mặc dù không trải qua chém giết với cây mặt quỷ nữa nhưng đàm luận với hai vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng tiêu pha tinh lực tuy nói hiện giờ hắn cũng được coi là một vị rèn đại sư có thể sánh vai với các kỵ sĩ vương điện hạ nhưng tu vi thực sự của hắn lại chỉ vẹn vẹn có tử kim cảnh khi so sánh với hai vị đại nhân vật ở trên cao kia bất kể như thế nào t â m tình cũng khó duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối ngoài ra nhà kho cũng không đơn giản vị thủ vệ nhà kho thần bí mà hùng mạnh kia cũng không biết có lai lịch ra sao nhưng doanh thừa phong lại biết thân phận và địa vị của lão già này chỉ sợ còn ở trên đ á m kỵ sĩ vương điện hạ thánh khí tài liệu phòng một nơi trọng yếu như vậy bên trong cất dấu vô số kỳ chân dị bảo đệ tử bình thường đừng nói là hửng dụng cho dù muốn nhìn thấy cũng vô cùng khó khăn nhưng vị lão nhân này chỉ vì hắn xuất thân từ tổ tiên kỵ sĩ vương điện hạ của thánh giáo cho nên mới mở rộng cửa cho phép h ắ nhẹ mỗi t nhàng vô chán doanh thừa phong bỗng nhiên nhớ tới một việc khi chọn lựa lần thứ ba doanh thừa phong dựa theo biểu hiện của lão già kia chọn lựa một chiếc túi mặc dù người bảo vệ luôn mồm nói bọn họ cũng không biết rằng trong túi đựng thứ gì nhưng ánh mắt ám chỉ lại không phải như vậy hắn có thể xác định trong chiếc túi này chắc chắn không đựng phạm vật cổ tay k h ẽ nhón lên trong tay doanh thừa phong lập tức xuất hiện một chiếc túi mặc dù chiếc túi này không lớn nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ hơn nữa xung quanh còn phiêu đã n g một tia lực lượng không gian bất thường bởi vậy có thể thấy được đây là một cái túi không gian chỉ có điều đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc túi không gian lớn như vậy con ngón tay búng ra phong ấn phía trên chiếc túi lập tức l ò n g ra để lộ một cửa động đen nhánh thân n i ệ m của doanh thừa phong đạo qua hai mắt sáng ngời trong miệng cũng ổ lên kinh sợ bởi vì hắn đã phát hiện thứ trong chiếc túi này thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn ở bên trong không ngờ là một bộ áo giáp toàn thân không đó cũng không phải một bộ áo giáp toàn thân áo giáp mà là một bộ phòng ngự thanh khí ngoại trừ đôi cánh quang minh phía sau ba vương tất cả trang bị bình thường mà kỵ sĩ mặc đều đầy đủ lẳng lặng cảm ứng giao động linh lực phía trên áo giáp một lát sau doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong lòng thật sự chấn động thứ đặt trong túi không ngờ là một bộ thanh khí đầy đủ nhìn từng kia k h í tức lúc có lúc không được phát ra phía trên thanh khí hắn phát hiện thứ này thậm chí còn tốt hơn rất nhiều bộ đồ thanh khí bá vương mặc trên người hiện nay cũng tức là nói trong chiếc túi này đặt một bộ thanh khí cao cấp hơn nữa cấp bậc của bộ đồ này còn cao hơn bộ đồ trên người bá vương một bậc giá trị của chiếc túi này thật sự quá lớn sau khi m ỹ mắt doanh thừa phong nhảy lên mấy cái đôi mắt trở nên sáng lời nhanh như cắt đưa tay ra cầm lấy bộ áo giáp hai tay hắn bay nhanh trên bộ giáp một vòng ngón tay nhanh chóng điểm động lên phía trên mặt giáp sau một lát hắn thu tay về trên mặt nổi lên một nụ cười khổ nói thì ra là thế mặc dù bộ áo giáp này phóng thích ra khí tức hùng mạnh không gì so sánh nổi nhưng trên thực tế nó cũng là một khối thanh khí hư hao đúng vậy bộ thanh khí này chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng gần như không thể tu sửa có thể dễ dàng nhìn thấy những khe nước trên bộ thanh khí trong đó chỗ đáng sợ nhất c h í như vậy nếu là bộ thánh khí này khi không tổn hao gì sẽ có quang cảnh như thế nào vừa nghĩ đến đây trong lòng doanh thừa phong đã vô cùng chấn động trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm rút cuộc là ai đã rèn n ê n bộ thánh khí khủng bố như vậy ánh mắt ngưng lại hắn cẩn thận quan sát tuy nói thánh khí đã tổn hại ở một số chỗ n g ấ u chốt lại hư hao rất lớn nhưng trong mắt doanh thừa phòng thứ này cũng cực kỳ quý giá đ ỗ n g nhiên hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm vào chỗ tổn hại trên bộ áo giáp trong miệng thì thảo tự nói sao lại thế này đây là thánh khí gia công hai lần sau thánh khí chính là bảo vật sử dụng tài liệu rèn cực kỳ quý báu rèn thành so với linh khí bình thường uy năng của thánh khí phải mạnh hơn một trăm l ầ n nhưng khó khăn khi rèn thánh khí vượt xa trình độ linh khí có thể so sánh cho dù là một rèn linh sư thăng tiến tước vị bình thường cũng rất khó rèn ra tước vị thanh khí tuy nhiên nếu đã tới tay đại sư như doanh t h ừ a phong thanh khí bình thường cũng không phải thứ gì ghê gớm xác suất rèn thành công của bọn họ cũng không thấp nhưng nếu muốn làm tốt hơn về cơ bản phải tiến hành hai đạo gia công trình độ khó khăn cực lớn gần như không thể tưởng tượng trong lòng hắn khẽ nhúc ních đ ỗ n g nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên túi không gian lập tức lấy lò luyện đan ra ngoài khí linh huynh mời hiện thân sau câu nói của doanh thừa phong phía trên lò luyện đan nổi lên một đoàn xương mù dày đặc khí linh ngưng tụ đi ra khí linh huynh ngươi đến xem vật này đi doanh thừa phong nhượng xuất vị trí trầm giọng nói đan lô khí linh h ầ nghi tiến lên ánh mắt khẽ quét qua bộ thánh khí hư hao hai mắt lập tức phát sáng nói thứ tốt doanh thừa phong c h ậ m dãi nói khí linh huynh thứ này và thánh khí nhị vòng mà ngươi nói dường như có chút tương tự đan lô khí linh cười ha h a nói tương tự cái gì thứ này vốn chính là thánh khí nhị vòng ha ha không ngờ còn có thể nhìn thấy môn kỹ xảo này ở đây doanh thừa phong nhún g mày nói ngươi không phải nói môn kỹ xảo này cực kỳ hiếm thấy ngay cả đại sư trong thanh giáo cũng có rất ít người có thể làm được sao đan lô khí linh nhún vai nói ta cam đoan với ngươi quan minh thánh giáo có hơn hai mươi rèn đại sư nhưng người có thể tiến hành rèn thánh khí nhị vòng tuyệt không quá ba người doanh thừa phong trầm âm một lát nói trong phòng kho của rèn thánh điện ta đã thấy hơn một trang bị nhưng không có vật nào là nhị vòng đan lô khí linh cười ha ha nói nhị vòng thánh khí vô cùng quý báu nếu thật sự có người rèn l i n ra nhất định phải nộp lên trên tông môn hoặc là bản thân âm thầm bảo quản làm sao có thể đặt ở nơi công cộng như nhà kho doanh thừa phong thoáng sửng sốt c h ầ m rãi gật đầu công nhận lời nói của có tác không? nhận nói hắn. Nhưng hắn nhiên Người nhìn nào rèn hỏi. thể phẩm thợ lời lại là Mỗi của ra, đột đây một vị vị sau ư đều có c thủ pháp ủ riêng của mình, một món trong phòng kho của rèn thanh điện, lại trồng chất hơn một ngàn món linh thanh rèn tạo nên. kho chất khí khí tạo do của các đại lại và vị sư s khi doanh thừa phong nhận được sự tán thành của các đại sư cũng chưa gặp mặt lần thứ hai hắn len lén đem tất cả ghi chép về thánh khí đặc thù và người rèn đưa cho đan lô khí linh xem qua với ánh mắt tinh tường của đan lô khí linh chỉ c ầ n vật này do một vị đại sư trong đó rèn ra vậy thì hắn nhất định có thể nhận ra đan lô khí linh lắc đầu nói thứ này tuyệt đối không phải do hai mươi vị đại sư của quang minh thánh giáo rèn ra thân thể hắn bay lên vòng quanh thánh khí một vòng trong miệng chật chật nói ta bảo đảm vật này được rèn chưa quá ba mươi năm nhưng đáng t i ế c chịu thương tổn trầm trọng như vậy bằng không bộ thánh khí nhị vòng thổ hệ này có thể nói là phòng ngự thánh khí tốt nhất rồi doanh thừa phong ngẩng đầu lên nhìn ra xa từ những lời nói của đan lô khí linh hắn đã minh bạch một việc bên trong thánh vực này ngoại trừ quang minh thánh giáo những nơi khác cũng có đại sư hùng mạnh có thể rèn ra thanh khí nhị vòng trong lòng hắn thậm chí có chút ngưng ỡ ấy nếu có khả năng đó hắn thật sự muốn so tài cao thấp với các đại sư hùng mạnh nhất trong thiên h ạ chật chật rất giỏi đan lô khí linh dường như rất h ứ n g phấn không ngừng vòng quanh món thanh khí tổn hại trong miệng tán dương vài câu nói sáng tạo lại có thể thiết kế thành như vậy ai lão nhân gia ta bị người ta r u ồ n g bỏ nhiều năm như vậy xem ra thật sự lạc hậu rồi người này lai lịch khó lường nhưng có một điểm doanh thừa phong có thể khẳng định đó là tu vi rèn của hắn cực kỳ cao minh đã đạt đến mức khiến hắn phải ngưỡng vọng cho nên có thể có được khích lệ của hắn cũng là chuyện cực kỳ hiếm có thổ hệ nhị vọng đột nhiên đôi mắt doanh thừa phong sáng lời hắn đưa tay ra vuốt ve thánh khí tổn hại hồi lâu rốt cục nói khí linh h ngươi h n có cách tu sửa áo giác không đan lô khí linh v ô ngực nói đương nhiên có thể chút chuyện nhỏ đó sao có thể làm khó được ta doanh thừa phong nói vậy khối này thì sao đan lô khí linh mật ra mắt nhìn khối thánh khí tổn hại một lúc lâu sau khó xử nói nhị vòng khó khăn hơn v ừ a xa trình độ nhất vòng có thể so sánh ta sẽ cố hết sức doanh thừa phong cười ha ha nói chúng ta cùng nhau cố gắng xem có thể tu bổ hoàn hảo được không đan lô khí linh n máy mắt nói kim cương doanh thừa phong bị hắn khám phá tâm tư sảng khoái mà nói đúng vậy trên tay ta đã có nguyên liệu của kim cương vương binh khí nếu phối hợp với một bộ phòng ngự thánh khí nhị vòng ha ha cũng không biết h ả có tới k ị p không sau khi doanh thừa phong tiến bậc bá vương đã theo bá vương cùng đi tới quang minh t h à n h giáo còn kim cương vương lại lưu lại kỵ sĩ luyện ngục không ngừng tôi luyện chính mình mong muốn đạt được đột phá cuộc tranh đấu linh thú còn ba tháng nữa sẽ tiến hành không biết kim cương vương có thể thăng tiến trước thời hạn hay không nếu nó không đến thì thôi nhưng nếu đột ngột xuất hiện như vậy doanh thừa phong nhất định sẽ chuẩn bị cho nó một phần hậu lễ cực kỳ hậu hĩnh chương 727, trăm hai m bảy giáo tông bệ hạ、Công. tiếng chuông to vang vọng khắp cả vùng đất rộng lớn tiếng chuông này vang lên ở rèn tạo thánh điện thanh âm xa xưa sâu sắc toàn bộ quang minh thanh giáo đều có thể nghe thấy rõ ràng gần như tất cả điện chủ hoặc cao thủ có thân phận cao tương đương đều nhìn về hướng đó mọi người đều lộ vẻ mặt k ỳ quái bởi vì tất cả những người có thân phận cao quý đều biết tiếng chuông kia đại biểu cho cái gì rèn tạo thánh điện lại xuất hiện thêm một vị rèn linh sư cường đại mà khi tiếng chuông vang lên chính là khi có giáo tông b ệ hạ đích thân đến trong thánh điện cửa cổng đã mở rộng đón chào trong tất cả hai mươi vị rèn đại sư ngoại trừ ba vị còn bế quan rèn linh ra những người còn lại đều ra đón cho dù là nặc y nhĩ đại sư người thuộc tộc người lùn được xưng là đệ nhất rèn tạo cường giả của thánh giáo cũng không ngoại lệ đương nhiên ba vị rèn đại sư đang bế quan kia cũng bởi vì tiến vào phòng bế quan rèn tạo từ trước cho nên căn bản không biết tình hình diễn biến gần đây của thánh điện nếu là bọn họ biết được gần đây có thêm một vị rèn đại sư hơn nữa giáo tông bệ hạ sẽ đích thân đến sắc phong thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thất lễ mà m đi bế quan rèn tạo cái gì doanh thửa phong chưa được giáo tông bệ hạ sắc phong cho nên hắn cũng không có tư cách đứng cùng chúng đại sư hắn lẳng lặng đứng trong thánh điện cùng với các t ư ớ c vị thợ rèn sư đã được chúng đại sư của thánh điện tán thành mặc dù bên cạnh hắn đều là tước vị cấp rèn linh sư nhưng khi doanh thừa phong vừa đứng vào bên trong tất cả mọi người lại thật cẩn thận mà lùi vài bước về phía sau để hắn một mình ở vị trí đứng đầu đây chính là vì thực lực bởi vì tất cả mọi người đều biết chàng trai có tu vi chỉ vẹn vẹn là tử kim cảnh này là một vị rèn đại sư trong lĩnh vực rèn tạo hắn có tư cách có thể chỉ bảo mọi người cho nên đừng nói là có người lên đứng trước hắn cho dù là sai một người lên đứng sóng vai cùng hắn đều tuyệt đối không có khả năng trong rèn linh sư cũng phân chia cấp bậc nghiêm khắc quy củ phân chia cấp bậc này còn nghiêm khắc hơn so với các kỵ sĩ doanh t h ừ a phong thong dong bình tĩnh mà đ ợ i hắn cũng không thả thần nhậm ra bởi vì trong trường hợp này hắn căn bản không dám làm như vậy tuy nhiên hai hắn vẫn nghe được rõ ràng thanh nhâm n ộ n nhịp truyền lại từ ngoài cửa cổng phía trước dần dần to lên sau một lát hơn mười người vây quanh một ông láo trên đầu đội vương miện bước chậm đến doanh t h ừ a phong ngưng mắt nhìn lại cho dù ngu dốt đến đâu thì trong trường hợp này ai qua ra của Quang chúa của quanh nữa Quang liếc Minh Giáo ngoài nhiên lại Minh Giáo, Giáo liên với Minh cũng có có có lạc nhận thân phận ông này. Tông Ông có vẻ ngoài bình thường này toàn Thánh hơn Tông Thần. thể tể thể Hạ là lão lão là là vẻ bộ Bệ dĩ sau lưng giáo tông bệ hạ ngoại trừ phần lớn rèn đại sư ra còn có hơn mười vị thánh điện kỵ sĩ đi theo cách đó xa xa khí tức của những kỵ sĩ đó vô cùng cường đại tuy rằng bọn họ đều ẩn giấu đi khí tức này nhưng doanh thừa phong vừa nhìn qua bọn họ liền cảm thấy một sự run rẩy mãnh liệt đến cực điểm hắn có một cảm giác những kỵ sĩ phụ trách bảo hộ giáo tông bệ hạ này từng người đều có lực lượng mạnh không kém kỵ sĩ vương điện hạ trần xê ứa tui nét doanh đại sư bệ hạ tới rồi đứng gần doanh thừa phong đồ kiến vĩ nhỏ giọng nói các tước vị rèn linh sư còn lại đều nhìn đồ kiến vĩ bằng ánh mắt hâm mộ tên này thật là giỏi về việc bắt quan hệ hơn nữa mặt của y cũng đủ d à i trước khi doanh thừa phong chưa được sắc phong y đã quan hệ tốt với vị đại sư có tiền đồ vô lượng này hiện giờ trong rèn tạo thánh điện tất cả mọi người đều biết đồ kiến vi quả thực trở thành người phát ngôn đại diện cho doanh đại sư rồi mặc dù đô kiến vi không quay đầu nhìn lại nhưng y lại có thể cảm thấy được ánh mắt của các đồng bạn nhìn về phía y trên mặt của y hơi lộ vẻ đắc ý bởi vì y có thể cảm thấy những ánh mắt này hầu như đều là hâm mộ đ ấ u kỵ hận không có chút khinh miệt nào y tin rằng nếu để cho những người khác có cơ hội tương tự bọn họ cũng sẽ làm giống chính mình chặt chẽ bám lấy doanh thừa phong và mượn cơ hội này lên như diều gặp gió doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn tiến lên mấy bước khi gặp mặt giáo tông điện hạ nên dùng lễ l i gì từ trước hắn đã được người khác dốc lòng dạy qua tuy là gan của doanh thừa phong rất lớn nhưng vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra chỗ gì bất thường hắn con g người thật thấp cung kính nói đệ tử doanh thừa phong cung nên bệ hạ cung nên bệ hạ vô số tiếng hô vang lên theo sau trên mặt đất quỷ dạp một x u ố n g mảnh người giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng giơ tay lên thản nhiên nói miễn lễ doanh thừa phong đứng thẳng dậy những người khác cũng từ từ đứng lên nhưng ngoại trừ có doanh thừa phong dám ngẩng đầu nhìn lên những người khác đều cụt mắt xuống dường như liền dũng khí dám nhìn thẳng giáo tông bệ hạ cũng không có đây là lần đầu tiên doanh thừa phong gặp giáo tông bệ hạ phía dưới cái vương miệng rực rỡ kia là một gương mặt g i à n mua từng nếp nhăn trên trán kia tựa hồ đều kể lại một đoạn lịch sử tang thương trên mặt giáo tông bệ hạ lộ vẻ tươi cười bình thản nụ cười k i a như gió xuân dường như có thể thổi vào nội tâm làm người khác cảm thấy thanh tân sảng khoái tuy nhiên điều chân chính làm cho doanh thừa phong cảm thấy rung động lại là đôi mắt sáng như sao của ông lão trong đôi mắt ấy doanh thừa phong thấy được một màu đen đôi con ngươi đen này phảng phất như có vô tận ma lực làm cho người khác vừa nhìn thấy liền lập tức h á m sâu trong đó khó có thể thoát doanh thừa phong tròn mắt lũ lưỡi mà nhìn ông lão hắn dường như nhìn thấy được gì đó từ trong mắt đối phương đây là một cảm giác căn bản không có cách nào hình dung được toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đó dường như muốn vĩnh viễn nhìn tiếp trong con người của ngươi ta cảm ứng được lực lượng của q u a n minh đột nhiên một tiếng nói trầm thấp chuyển đến bên thai hắn tinh thần của doanh thừa phong chấn động lập tức thanh tỉnh lại lương hắn nháy mắt d i ệ n ra một tầng mồ hôi lạnh khi một lần nữa nhìn về phía phía ông lão ánh mắt hắn lập tức liền có thêm một tia kính sợ tuy rằng hắn không nhìn ra được thực lực của ông lão này cao như thế nào nhưng chỉ bằng một đôi mắt này cũng đã đủ để ông ta làm khuất phục bất cứ kẻ nào rồi giáo tông bệ hạ mỉm cười nhìn nói ngươi là đứa con của quan minh là niềm kiêu ngạo của thánh giáo chúng ta sau lưng giáo tông một số người lập tức yên tâm giáo tông bệ hạ có một đôi mắt có thể thấu rõ hết thẻ mọi việc nếu ông ta nói trong con người doanh thừa phong có lực lượng quan minh như vậy t h ằ n g ngãi này liền chắc chắn sẽ không là truyền nhân của thế giới bóng tối từ nay về sau cũng sẽ không còn có người nghi ngờ thân phận của doanh thừa phong rồi kỳ thật dựa vào thiên phú và thực lực mà doanh thừa phong bộc lộ ra trong lĩnh vực diễn tạo chỉ cần hắn không hoàn toàn là con trai của bóng tối quang minh giáo tông sẽ tìm mọi biện pháp để kết nạp hắn hiện giờ cái nhìn này của giáo tông bệ hạ chẳng qua là một lần xác định và tổng kết thôi doanh thừa phong cụp mắt xuống không dám coi thường mà nhìn thẳng vào mắt ông lao nữa hắn nhỏ giọng nói giáo tông bệ hạ đệ tử là truyền nhân cách đời của thánh giáo tiên đại kỵ sĩ vương đại nhân hôm nay may mắn được tiến vào thánh vực muốn trở về thánh giáo mời bệ hạ tán thành giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu nói đang ở l i n h vực nhưng tâm nhớ thánh giáo được rất tốt thánh giáo chúng ta chính là nhờ có những đệ tử kiệt xuất như các ngươi mới có thể ngày càng đi lên phát triển không ngừng khoe miệng doanh thừa phong hơi hơi n h t lên h á n thầm nhủ trong lòng không ngờ quang minh thánh giáo cũng làm ấy việc lễ tiết khách sáo này thật là làm cho người khác bất ngờ trước một ngày giáo tông bệ hạ đã phái người đến cùng lúc dạy lễ nghi cũng sắp xếp trước đoạn đối thoại này lúc này doanh thừa phong chẳng qua là dập khuôn đọc thuộc lòng theo mà thôi trong lòng hắn làm gì có nửa phần ngưỡng mộ và trung tâm đối với thánh giáo nào đâu thật ra không chỉ có doanh thừa phong như thế mà ngay cả linh tháp chân nhân con cháu ruột thịt của vị tiên đại kỵ sĩ vương kia đều đối với thánh giáo kính nhi v i ê n tri bởi vì khi chúng kỵ sĩ vương tìm đến bọn hắn cũng chẳng mang lại cho bọn hắn lợi lộc gì ngược lại muốn giành lấy linh vực sơn hà đồ chỉ dựa vào điều này doanh thừa phong cũng sẽ không có chút thiện cảm nào với quang minh thánh giáo nhưng hiện giờ tình thế mạnh hơn người doanh thừa phong chỉ đành bỏ qua sự oán hận đối với chúng kỵ sĩ vương tạm thời gia nhập thành giáo lấy thánh giáo làm lá chắn bảo vệ địa bàn và bảo vật của mình sau khi nói mấy câu giáo tông bệ hạ thân thiết cầm tay doanh thừa phong hai người sóng vai đi vào đại sành cung điện tuy rằng thân phận của rèn đại sư cao quý nhưng cũng không thể sánh với giáo tông đại nhân mà hôm nay thì khác giáo tông bệ hạ đến rèn tạo thánh điện chính là để sắc phong cho doanh thừa phong cho nên hôm nay vượt quá giới hạn cũng không có ai chỉ trích ở trên đại điện giáo tông bệ hạ hài lòng gật đầu nói doanh thừa phong lòng trung thành của ngươi đã làm quang minh thần cảm động cho nên mới cho ngươi tìm được tới thánh giáo doanh thừa phong cúi đầu cung kính đ ắ p lại nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ta xui xẻo tám đời mới đến thành giáo ta đại biểu quang minh thần tiếp nhận ngươi giáo tông bệ hạ vươn một bàn tay g i ạ c gỗi nhẹ nhàng chỉ vào trên đỉnh đầu của doanh thừa phong nói thứ n a y về sau ngươi chính là một thành viên của thánh giáo vâng đa tạ bệ hạ doanh thừa phong khẽ thở ra một hơi nói giáo tông bệ hạ tiếp tục nói những gì ngươi đã làm ở rèn tạo thánh điện thần linh đã biết được trên mặt ông ta lộ một tia ý cười vui vẻ nói dưới sự chỉ dẫn của thần linh ngươi đã đạt được năng lực rèn tạo vượt xa cung cấp đây là việc vui lớn của thánh giáo chúng ta doanh thừa phong hơi hơi giật giật mí mắt thầm nghĩ trong lòng thuật rèn tạo của ta thì có can hệ gì tới thần linh vị thần linh có lẽ c ó n này cũng quá mặt dày đi tuy nhiên lúc này vẻ mặt hắn nhưng lại vô cùng thành kính hắn nói hết thệ đều nhờ có quang minh thần chỉ dẫn giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng mà vung tay lên khấu nhuệ lập tức tiến lên trên tay bưng một cái khay do bạch ngọc điêu khắc tạo ra mà ở trên khay lại bày một cái quang minh c h i dực cái quang minh c h i dực này chính là thiên kỵ linh khí do doanh thừa phong rèn tạo ra tuy rằng vật này đã được đưa cho văn tinh nhưng trong buổi lễ quan trọng ngày hôm nay văn tinh tự nhiên là kính dâng nó ra mà không có câu thoán hận nào doanh thừa phong ngươi đã rèn tạo ra được một món thiên kỵ thánh khí trong lúc khảo hạch ánh mắt của giáo tông bệ hạ hòa ái nhưng tiếng nói của ông ta lại hùng hồn vang vọng chúc mừng ngươi bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là rèn đại sư của quang minh thánh giáo chương bảy trăm hai mươi tám thị nữ tới cửa doanh t h ừ a phong đột nhiên n g n g đầu nói to đa tạ bệ hạ mãi đến giờ khắc này hắn mới t r i n h thức k i ế n tâm từ sau khi văn tinh đi đến l i n h vực báo tin cho hắn biết chúng kỵ sĩ vương điện hạ muốn giành lấy sơn hà đồ lòng doanh thừa phong vẫn luôn không thể bình tĩnh hắn đã từng o á n hận tức giận đau lòng cũng từng cố gắng giao tranh v à n đếm thử qua mặc dù ở rèn tạo thánh điện thành công rèn tạo được thiên kỵ t h á n h khí nhưng trước khi được giáo tông bệ hạ chính thức sắc phong bất kể là hắn hay là đám người văn tinh vẫn không thể yên tâm hoàn toàn chỉ đến thời khắc này sau khi được giáo tông bệ hạ miệng vàng lời ngọc sắc phong hắn mới chính thức thành đại sư từ nay về sau cho dù chúng kỵ sĩ vương điện hạ còn thèm chảy nước miếng linh vực sơn hà đồ của hắn cũng không dám mưu đoạt một cách quang minh chính đại rồi nếu không như thế cho dù bọn họ muốn ngầm lén lút làm gì thì cũng hết sức k i ê n g rẻ khó có thể làm được mạnh tay bởi vì suy cho cùng thể diện của giáo tông bệ hạ và lực lượng của rèn tạo thánh điện đều là không thể khinh thường giáo tông bệ hạ khẽ cười một tiếng tuy tiếng cười của ông ta không to nhưng tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy rõ ràng trên mặt mọi người đều lộ nụ cười vui vẻ có thể cho quang minh thánh giáo có thêm một vị đại sư bất kể như thế nào đều là một việc đáng giá ăn mừng Công tiếng chuông vang r ộ i lại vang xa một lần nữa tuy nhiên lúc này đây kèm theo tiếng chuông đấy còn có vô tận pháo hoa và ầm ầm tiếng pháo mừng doanh t h ừ a phong kinh ngạc ngầm đầu tuy rằng hắn biết sau khi được giáo tông bệ hạ sắt phong chắc chắn sẽ có một bữa ăn mừng nhưng sự chuẩn bị của rèn tạo thánh điện vẫn làm hắn chấn động nhìn trên trời đột ngột xuất hiện pháo hoa và nghe từng trận tiếng pháo đ ứ thai sắc mặt của hắn cũng hơi biến ngưng trọng đại sư cái tên này dường như có địa vị trọng yếu hơn so với trong tưởng tượng của mình đây 4. http giáo tông bệ hạ nán lại ở quang minh thần điện tầm mùa ngày liền rời đi tuy nhiên buổi ăn mừng ở thánh điện vẫn kéo dài suốt ba ngày ba đêm mà trong ba ngày đó lại có vô số vị thai to mặt lớn đến chơi hễ là ai ở trong quang minh thánh giáo không kể đến người đứng đầu các thánh điện không đang bế quan tu hành cùng với các đại sư cấp cường giả của các thánh điện khác đều đích thân hoặc sai người đến thăm hơn nữa cũng mang tặng một loạt các lễ vật quý báu doanh thừa phong nhìn lướt qua bản danh sách cảm giác duy nhất của hắn chính là hạnh phúc đến suýt mất đi quang minh thánh giáo không hổ là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của thánh vực những người đứng đầu ở thánh giáo có thể nói là giàu nước đố đổ vách tổng giá trị của các lễ vật vượt xa ngoài sự tưởng tượng của doanh thừa phong ba ngày sau lần áo nhiệt này rốt cục dần dần lắng xuống mà cùng lúc đó ở rèn tạo thánh điện doanh thừa phong lại nên đón hai vị khách không hẹn mà đến dưới sự dẫn đường của đỗ kiến vĩ linh t h á p chân nhân và võ lao cùng nhau tiến vào chỗ ở của doanh thừa phong nhìn thấy hai người bọn họ đôi mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên hắn tiến lên phía trước nói chân nhân võ lao sao các ngươi bây giờ mới đến ngay khi hắn được vận chuyển đến thánh vực hai vị này từng nói sẽ rất nhanh đi vào thánh vực để cùng sát cánh ở bên cạnh hắn nhưng đến giờ này bọn họ mới xuất hiện trước mắt mình nếu nói trong lòng doanh thừa phong không có ý h oán giận thì đó cũng là câu nói dối lòng mà thôi linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng nói doanh đại sư chúng ta đã sớm đến được thánh vực nhưng chúng ta lại không gặp được người đấy doanh thừa phong hơi giật mình nói vì sao linh thắp chân nhân cười khổ nói ngay từ khi chúng ta đi vào thánh vực liền bị một đám thánh giáo chặn đường rồi bọn họ được lệnh ngăn trở vây chúng ta ở trong một sân cốc không cho chúng ta rời đi sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến âm chầm xuống nhanh chóng hắn h ừ lạnh một tiếng nói bọn kỵ sĩ vương này thật quá mức linh tháp chân nhân lắc đầu nói thực lực chúng ta không đủ cũng không nên nói nhiều rồi võ lao hử nhẹ một tiếng nói thưa phong may là ngươi cố gắng p h â n đấu rèn tạo ra được thiên kỵ linh khí cho nên bọn họ mới thả chúng ta ra còn cho phép chúng ta tiến vào thành giáo ngừng một chút ông ta lại nói tuy rằng trước khi ngươi được chính thức sắc phong chúng ta cũng không được gặp ngươi doanh thừa phong khẽ to mày nói ta đã được giáo tông bệ hạ sắc phong từ ba ngày trước võ lao cười ha ha nói nhưng lại có người không muốn chúng ta xuất hiện quá sớm ông ta cười cười mà nhìn doanh thừa phong nói ngươi là thiên tài của thánh giáo là do quang minh thần dẫn đến đấy không có can hệ gì đến chúng ta khu khu linh thắp chân nhân ho nhẹ hai tiếng nói võ huynh bớt nói một hai câu đi doanh thừa phong và võ lao hơi giật mình liếc mắt trao đổi có ý lẫn nhau đều hiểu rõ trong lòng dù sao nơi này cũng là quang minh thánh giáo nếu có ai dám chỉ trích quang minh thần ở đây người đó sẽ có kết cục khá là thê thảm hai vị đến đây rất đúng lúc doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nói ta vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây tuy đã được sắc phong làm đại sư và được ban thưởng một ít thủ vệ và tôi tớ nhưng ta vẫn chưa tin tưởng họ hắn đang nghi ngờ thánh giáo một cách trắng trợn cũng chỉ nói trước mặt linh tháp chân nhân và võ lao Chứ bọn họ ra cho dù là văn tinh cũng không biết được trong lòng doanh thừa phong có suy nghĩ này hai mắt linh tháp chân nhân sáng lên ý nói ý của ngươi là gì doanh thừa phong trầm giọng nói trong một thời gian ngắn ta chắc là phải ở lại rèn tạo thánh điện không về được cho nên ta hy vọng trong hai vị có thể có một người ở lại cùng ta và cử một số người từ linh vực đến giúp ta linh thắp chân nhân cười khẽ một tiếng trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười vui mừng doanh thừa phong nói như vậy là chứng tỏ hắn vẫn chưa quên tình x ư a n g h ĩ a cũ đối với linh thắp chân nhân mà nói không còn điều gì là quan trọng hơn so với điều này đúng lúc ba người bọn hắn đang bàn bạc bí mật đồ kiến vi bước nhanh đến nói doanh đại sư có người từ hành cung của ái lệ ti cầu kiến doanh thừa phong hơi giật mình nói chẳng phải ái lệ ti điện hạ đã đến chơi rồi sao trong ba ngày này rất nhiều kỵ sĩ vương điện hạ đều đích thân đi đến chúc mừng ái lệ ti điện hạ cũng là một người trong số đó đồ kiến vi lắc đầu nói đồ mô không biết nhưng người nọ có lệnh bài của điện hạ y gì h nhìn qua linh tháp chân nhân và võ lão dường như có chút phân vân do dự doanh thừa phong nhữ mày nói hai vị này là trưởng bối của ta ở l i n h vực bất cứ việc gì đều có thể nói với bọn họ trong lòng đỗ kiến vĩ dùng mình ý biết hai người kia chắc chắn là có địa vị cực cao trong lòng của doanh thừa phong Ý không dám chậm trễ vội vàng nói doanh đại sư có phải trong lúc bá vương luyện công xảy ra chút sự cố không trong lòng doanh thừa phong run lên hắn đột nhiên đứng dậy nói người nọ ở đâu dẫn vào đây mặc dù bá vương là thú cưới của hắn nhưng cũng là lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất và đáng tin nhất sát cánh cùng hắn dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không để cho bá vương có điều gì sơ xuất sau một lát một cô nàng thanh tú động lòng người tiến vào trong phòng khi nhìn thấy cô nàng này doanh thừa phong không khỏi nao nao hắn và đỗ kiến vĩ đều nhận ra cô nàng bởi vì cô nàng này chính là cô thị nữ xinh đẹp nhu thuận hầu hạ ái lệ t i điện hạ cô thị nữ này dường như có một địa vị không tầm thường ở hành cung của ái lệ t i ngay cả chúng kỵ sĩ trưởng thủ vệ đều biểu hiện có chút cung kính đối với nàng ta tuy rằng đấy chắc chắn là do nể m à t á i lệ ti điện hạ nhưng từ đó có thể thấy được nàng ta tuyệt đối là một trong những người được gái lệ ti điện hạ tín nhiệm nhất rồi lòng doanh thừa phong hơi trầm xuống trực tiếp hỏi thẳng có phải bá vương xảy ra chuyện gì không cô nàng kia hơi giật mình nàng ta nháy đôi mắt to xinh đẹp không hiểu rõ mà nói bá vương tu luyện khá là thuận lợi mà ngừng một chút nàng lại hỏi doanh đại sư ngài nghe tin này từ đâu vậy doanh thừa phong giật giật khỏe miệng nhìn qua đồ kiến vĩ mặt thằng ngãi này lộ vẻ xấu hổ hậm hực nói không ra lời hắn lắc đầu giở khóc giở cười thật sự là xấu hổ xấu hổ chết đi được doanh thừa phong cười ha ha nói ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà ái lệ ti sai ngươi đến là có gì cần dặn dò ta không cô nàng kia mở miệng định nói gì hai má lại đột nhiên hơi ửng hồng mau ửng hồng mới lúc đầu chỉ có một chút nhưng trong nháy mắt lại lan tràn khắp hai má của nàng nàng ta vốn là một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu bộ dáng yểu điệu nũng nịu hiện giờ lại càng làm lòng người ấ m ấ m kích động bốn người ở đây đồng loạt nhìn nàng ta vào giờ k h ắ c này đừng nói đến doanh thừa phong cho dù là ba vị tức vị cường giả khác đều có một cảm giác khác lạ tuy nhiên chỉ khoảng nửa k h ắ c sau đôi mắt của linh tháp chân nhân liền khôi phục vẻ bình tĩnh ý ho khan một tiếng thật to doanh thừa phong cùng hai người khác thầm giật mình ánh mắt khôi phục vẻ linh hoạt sáng suốt bốn người liếc nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt mỗi người bọn họ có thể cảm nhận được cô nàng trước mặt họ căn bản chưa làm cái gì hai má mới chỉ ửng hưởng thôi nhưng chỉ có thế cũng đã làm bọn họ thấy sao xuyến rồi đấy là một chuyện thật không thể tin nổi nếu chỉ riêng doanh thừa phong bị chúng chiêu thì thôi một người trẻ tuổi hiểu biết không rộng bị người đẹp quyến rũ cũng không là chuyện gì to tát nhưng đồ kiến vĩ linh tháp chân nhân và võ lao thì khác mấy người bọn họ đều là tước vị cao thủ cực mạnh trong đó linh tháp chân nhân đã thăng cấp lên tức vị được mấy trăm năm có thể định lực của y vững chắc đến không gì so sánh nổi cho dù so sánh với công tức cấp kỵ sĩ bình thường cũng không kém hơn là bao nhưng mà ngay cả y cũng bị biểu lộ của nàng ta mê hoặc lúc này bốn người bọn hắn đều âm thầm cảnh giác cô nàng xinh đẹp này tuyệt đối không phải là người tầm thường doanh thừa phong lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói điện hạ có gì cần dặn dò xin cứ nói cô nàng khẽ cắn răng như thể là bị bắt buộc phải làm sau đó nàng ta hơi bĩu môi ngay cả đôi mắt cũng hơi ư ớ lướt dường như phải chịu sự bất thước rất lớn nói điện hạ nói rằng doanh đại sư mới tới thánh vực bên người không có ai chăm lo cuộc sống hàng ngày bất tiện cho nên sai nô tỉ đến hầu hạ đại sư sau khi nói xong những lời này vẻ mặt cô nàng cũng đã dưng dưng trực khóc rồi cái cái gì doanh thửa phong tròn mắt l i ễ u lưỡi mà nhìn nàng ta vẻ mặt khó tin nổi ba vị tức vị cường giả còn lại thoạt nhìn cũng không khá hơn hắn chút nào bọn họ ngơ ngác nhìn nhau gần như không thể tin được những gì thai họ nghe thấy việc tặng nô tỷ cho các cao thủ cũng không phải là việc gì hiếm thấy hơn nữa là một vị đại sư trong quang minh t h à n h giáo đương nhiên có năng lực để hưởng thụ một cuộc sống xa hoa đừng nói là một nữ tỷ cho dù có hàng trăm hàng ngàn cũng không có ai chỉ trích gì nhưng cô nàng trước mặt này lại là thủ hạ thân cận nhất của ái lệ t i điện hạ làm sao lại bị trục xuất đến đây đâu chương 729, sức hút khó có thể kháng cự doanh thừa phong tâm niệm vừa chuyển một cái liền chậm rãi lắc đầu và nháy mắt ra giấu với đồ kiến vĩ dù sao thì khoảng thời gian hắn đi vào thánh vực cũng là quá ngắn đối với phong thổ bên trong cũng không biết nhiều cho nên hắn cũng không biết nếu như mình từ chối ý tốt của ái lệ ty điện hạ thì có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của bá vương hay không bởi vậy lúc này hắn chỉ có cách nhờ đồ kiến v ĩ đứng ra xử lý đồ kiến v ĩ lập tức hiểu được ý của doanh thừa phong trong lòng ý âm thầm kêu khổ đương nhiên phải hoàn thành việc mà doanh thừa phong đại sư phân phó thiếu nữ này vì phụng mệnh mà tới đây nhưng người ra lệnh cho nàng chính là một vị kỵ sĩ vương điện hạ hùng mạnh g e n linh sư cấp đại sư quả thật có tư cách sánh vai với kỵ sĩ vương điện hạ nhưng y chỉ là một g e n linh sư tước vị bình thường không có đảm lượng lớn như vậy đấy tuy nhiên sau khi thấy được ánh mắt của doanh thừa phong y vẫn ho nhẹ một tiếng nói xin hỏi tôn tính đại danh của vị cô nương đây thiếu nữ k h ẽ túi chào nói điện hạ gọi nô tỳ là hắc mân tôi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt doanh thừa phong thấp giọng nói tuy nhiên nếu nô tỳ đã được đưa đến bên người đại sư thì dĩ nhiên tên sẽ do đại sư đặt rồi trong mắt doanh thừa phong hơi chuyển hắn nhớ lại kiếp trước của mình hắc mân tôi là loại hoa vô cùng nổi tiếng bởi khả năng mị hoặc không thể tưởng được hắn vẫn có thể nghe thấy cái tên này ở trong thế giới này hơn nữa nhìn bộ dáng thiếu nữ này quả đúng là có khả năng mị hoặc được đại sư đồ kiến vi cười ha hả c h ậ m dãi nói hát mân tôi cô nương doanh đại sư lúc này một lòng hướng đạo ngoài việc rèn l u n ra hắn không cảm thấy hứng thú với bất kỳ chuyện gì cho nên ý thì hãy dừng lại một chút vô cùng nghiêm túc nói mời ngươi hồi bẩm ái lệ t i điện hạ hảo ý của nàng doanh đại sư xin ghi nhớ trong lòng thiếu nữ ngẩn ra trong đôi mặt hiện lên vẻ m ở mịt sau một lát đôi môi nhỏ nhắn của nàng mở ra quật cường nói ta không quay về đồ kiến vi lập tức nhũ mày lại ngay cả một tiểu nữ mà cũng dám làm trái lời y ỉ hơn nữa lại còn ở trước mặt doanh đại sư thật sự là tức chết mất nếu đây là một nữ tử bình thường cho dù nàng xinh đẹp như hoa thì đồ kiến vi cũng sẽ có vô số cách làm cho nàng phải hối hận suốt đời nhưng cô gái này không phải là người thường sau lưng nàng là ái lệ ti điện hạ đấy không ai có thể đoán được chủ ý của vị kỵ sĩ vương hùng mạnh này y đứng ra từ chối thay cho doanh thừa phong đã là một sự mạo hiểm rồi nếu cưỡng ép đuổi nàng đi có trời mới biết ái lệ ty điện hạ sẽ nghĩ như thế nào tuy y đã quyết định ôm bắp đùi của doanh thừa phong nhưng cũng không dám đắc đội tới một vị kỵ sĩ vương điện hạ linh thắp chân nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh ông ta đột nhiên cười lớn lên tiếng nói thiểu cô nương ai nói bên người doanh đại sư không có ai hầu hạ thiếu nữ mở to mắt đôi mắt kia lập loẹ tỏa sáng hiện lên vẻ hồn nhiên nhưng chẳng biết tại sao trên người nàng lại có một loại mị lực khiến người ta khó có thể kháng cự hoàn toàn khác với ánh mắt tươi đẹp của nàng có lẽ chính loại cảm giác kỳ lạ này làm cho trên người thiếu nữ tràn đầy ma lực đại nhân ngươi đừng gạt ta thiếu nữ n g h i ê n g đầu tức giận bất bình nói điện hạ đã nói với ta doanh đại sư không có người hầu hạ bên người chẳng lẽ điện hạ gạt ta sao sắc mặt của linh tháp chân nhân hơi biến đổi vội vàng nói đương nhiên ái lệ ti điện hạ sẽ không lừa ngươi tuy ông ta không biết ái lệ ti điện hạ này là ai nhưng có thể đứng đầu một điện tuyệt đối không phải người đơn giản ít nhất thì cũng không phải một cường giả tước vị như ông ta có thể chống lại đấy cho nên thái độ của ông ta khá hòa ái nói doanh đại sư xuất thân từ bên trong l i n h vực lúc này tại thánh vực đã trở thành đại sư cho nên mới liên hệ với đám người lão hủ ông ta cười tủm tìm giải thích nói ở bên trong l i n h vực bên cạnh doanh đại sư luôn có người hầu hạ bởi vì đã ở chung nhiều năm cho nên hắn không muốn rời khỏi các nàng lúc này lão phu đến đây chính là để nghĩ cách đưa các nàng vào thánh vực tiếp tục hầu hạ đại sư khoe mắt của doanh thừa phong hơi giật lên hắn thầm nghĩ trong lòng ta ở trong l i n h vực làm gì có người hầu hạ ôi không thể tưởng được ngay cả linh tháp chân nhân cũng bắt đầu ăn nói lung tung rồi thiếu nữ hết sức ngạc nhiên bán tín bán n g h i hỏi thật sao linh tháp chân nhân cười ha hả nói muốn biết có thật hay không thì có thể mời điện hạ mười ngày sau phái người tới kiểm tra thiếu nữ do dự một chút rồi nói điện hạ đã nói thân phận của doanh đại sư rất đặc thù mà bên cạnh người lại không có nữ nhân hầu hạ cho nên mới sai tiểu tì t i ì n đến nàng liếm đôi môi đỏ mọng nói không biết người hầu của doanh đại sư như thế nào có thể cho tiểu tì mở rộng tầm mắt một lần không đám người doanh thừa phong đều cảm thấy khá bất đắc dĩ thật ra với thân phận của doanh thừa phong đại sư cho dù hắn có đuổi nàng đi thì chắc chắn ái lệ ti điện hạ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà kết thù với hắn nhưng trên người thiếu nữ này có một sức hấp dẫn không cách nào hình dung được đừng nói là doanh thừa phong ngay cả đám người linh tháp chân nhân cũng không nỡ nói nặng lời nếu chuyện này không xảy ra ở trước mắt e rằng rất khó có người tin tưởng võ lao dùng ánh mắt chế nhạo nhìn linh tháp chân nhân hắn biết rất rõ về doanh thừa phong đương nhiên biết hắn ở trong l i n h vực không hề có người nào hầu hạ nếu như nói người đó là t ỷ nữ làm việc vật ở khí đạo tông như vậy căn bản là không thể đánh đồng được với thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này nhưng linh tháp chân nhân chỉ trần c h ờ một chút sau đó liền cười nói doanh đại sư nếu mân tôi cô nương đã phụng mệnh điện hạ tiền đến không bằng để lão hủ mở ra bí thuật cho nàng xem qua tỷ nữ của ngài một chút doanh thừa phong và võ lão đều ngần ra cho dù bọn họ nghĩ tới rách ra đầu thì cũng không biết bên trong hồ lâu của linh tháp chân nhân có thứ thuốc gì đấy tuy nhiên chuyện đã tới mức này doanh thừa phong cũng chỉ có cách kiên trì chống đỡ mà thôi cũng tốt xin mời chân nhân ra tay doanh thừa phong khẽ cười nói thật ra trong lòng hắn cũng cảm thấy rất tò mò linh thắp chân nhân cười lớn rồi gật đầu một cái về phía đồ kiến vĩ và hát mân tôi nói lão hủ này làm càn rồi ở bên trong linh vực linh thắp chân nhân chính là nhân vật đứng đầu nhưng sau khi tới thánh vực ông ta cũng vô cùng khiêm tốn đừng nói là đối mặt với cường giả cùng cấp đồ kiến vĩ cho dù là một vị thiếu nữ nhỏ bé này thái độ của lão nhân gia ông ta cũng rất n h ò nhã lễ độ ông ta nhẹ nhàng vung tay lên một làn khói lập tức bay ra ngoài làn khói này nhẹ nhàng biến ảo ở trước mặt mọi người chỉ trong tích tắc đã ngưng tụ ra ba bóng người ba bóng người này giống y như thật đứng ở trước mặt mọi người chỉ bằng chiêu thức ấy đã biết được thủ pháp khống chế chân khí của linh tháp chân nhân hùng mạnh đến cỡ nào rồi nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo của ba người này doanh thừa phong không khỏi trợn tròn trong mắt nhưng dù sao hắn cũng không phải người thường chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường chỉ có điều khoe miệng của hắn vẫn hơi có q u ắ p một chút ba bóng người được linh tháp chân nhân ngưng kết ra là ba vị thiếu nữ hơn nữa đều rất xinh đẹp vô cùng tao nhã hứa phu nhân cao quý thanh lịch thẩm ngọc kỳ yêu kiểu khả ái trương oanh oanh có khuôn mặt xinh xắn dễ thương không ngờ ba vị nữ tử xinh đẹp nhất mà doanh thừa phong đã gặp được ở trong l i n h vực đều bị linh tháp chân nhân dùng thủ pháp thể hiện ra ngoài chỉ là sau khi nhìn thấy các nàng trong lòng doanh thừa phong không nhịn được liền mắng thầm thân phận của ba người này là gì là tí nữ hầu hạ hắn ở trong l i n h vực sao nếu để cho các nàng nghe được doanh thừa phong cũng không để ý đến thái độ của trương o a n h oánh nhưng hứa phu nhân và thẩm ngọc kỳ chắc chắn sẽ hờn d ỗ i sẽ làm hắn rất đau đầu đấy hắc mân tôi nhìn chằm chằm vào bóng ba người sắc mặt cũng hơi biến đổi thẩm ngọc kỳ thì thôi nàng có lòng tin sẽ đẻ nàng xuống dưới nhưng hứa phu nhân thành thục xinh đẹp phong cách hoàn toàn khác với nàng làm cho nàng khó có thể so sánh với còn thật sự làm cho nàng hơi nổi giận chính là người có diện mạo vô song trương oánh, oánh. cho dù chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng một tấm thân hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt đẹp như tiên của trương ánh lánh vẫn khiến nàng cực kỳ rung động mân tôi cô nương lão phu không lừa ngươi trên mặt của linh tháp chân nhân vẫn hiện ra nụ cười chân thành nói những nữ nhân này đều là t ỷ nữ của doanh đại sư ở trong l i n h vực thiếu nữ nghiêng đầu k h ẽ cắn ngôi một lát sau nói doanh đại sư nô tì đã bị điện hạ đưa ra trước khi được điện hạ thông cảm ta không dám trở về nàng thấp giọng nói xin ngài tạm thời thu nhận và giúp đỡ nô tỷ nếu mắt nàng khẽ run lên nói nếu ngài thật sự thấy nô tỷ trứng mắt k í n h xin ngài và điện hạ nói một tiếng cho phép nô tỷ trở về hành cung nếu không tuy thánh giáo lớn nhưng nô tỷ sẽ khó có nơi sống yên ổn rồi doanh t h ừ a phong và linh tháp chân nhân liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên một nụ cười khổ đừng nói là sau lưng thiếu nữ kia còn có một vị kỵ sĩ vương điện hạ bí hiểm cho dù là không có chỗ r ử a vững chắc này chỉ bằng bộ dáng cầu khẩn khổ sở đáng thương của nàng cũng sẽ có rất ít người từ chối khẽ than lên một tiếng doanh thừa phong liền nói đô huynh mời ngươi sắp xếp một chỗ cho nàng tạm thời ở đây đô kiến vĩ đáp lại một tiếng rồi mang theo thiếu nữ rời đi trước khi rời đi thiếu nữ quay đầu lại nhìn doanh thừa phong ánh mắt hô hoán kia dường như có thể hòa tan hắn ngay tại chỗ chỉ có điều sau khi nữ nhân rời khỏi vẻ mặt của doanh thừa phong lập tức khôi phục bình thường hắn trầm giọng nói chân nhân nàng này tu luyện công pháp gì mà có được mị lực cường đại như thế tuy linh thắp chân nhân sống tại l i n h vực nhưng nói về công pháp ông ta chính là người hiểu rõ nhất trong ba người đấy nghe vậy ông ta cười khổ một tiếng nói lao phu không nhìn ra võ lao do dự một lúc nói thưa phong lão phu ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng không cảm nhận được bất kỳ nguồn lực lượng mị hoặc nào từ trên người nàng doanh thừa phong nhận ra nói ý ngài là nàng không tu luyện mị công chắc chắn là chưa từng tu luyện qua nhưng võ lao ngâm nghĩ một chút rồi nói nếu ở trong thánh vực có công pháp cao minh hơn vậy thì lao phu không biết rồi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu dĩ nhiên hắn sẽ đi hỏi về công pháp này nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại có một tia bất mãn chương 730, lai lịch quả thật doanh thừa phong có chút bất mãn đối với cách làm của linh tháp chân nhân có thể nói thẩm ngọc kỳ chính là mối tình đầu của hắn từ khi hắn chưa mạnh mẽ tới lúc cường thế quật khởi đều được thẩm ngọc kỳ chăm sóc tuy hiện tại thân phận của hai bên cách nhau khá xa nhưng tình ý vẫn trung thủy như xưa trước sau không thay đổi mà hứa phu nhân lại là sư phụ của thẩm ngọc kỳ tuy nàng là vãn bối ruột thịt của linh tháp trân nhân nhưng nói đùa như vậy cũng tuyệt đối không thích hợp về phần t r ư ơ n g oanh oánh thì doanh thừa phong cũng không quá để ý đến tuy khuôn mặt nàng xinh đẹp có một không hai trong thiên hạ nhưng doanh thừa phong không phải là người nhìn thấy mỹ nữ liền đứng im bất động tóm lại ba nữ nhân này đều là những người hắn quan hệ sâu nhất trong l i n h vực cũng là những nữ nhân kiệt xuất nhất linh thắp chân nhân dùng hình ảnh ba người các nàng để đè ép khí thế của mân tôi xuống nhưng khẳng định ngày sau sẽ càng có thêm nhiều phiền muộn linh thắp chân nhân cười ha h a nói doanh đại sư lao phu không dám hại ngươi doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói ngươi vừa nói mười ngày sau sẽ để cho nàng đến xem vậy lúc đó phải che giấu như thế nào đây linh thắp chân nhân nháy hai con mắt cười nói vì sao lão phu phải che giấu chỉ cần để cho ba người các nàng tiến vào trong thánh vực hầu hạ đại sư chẳng phải là được rồi sao doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt kinh ngạc kêu lên cái gì đôi mắt của võ lao t r ợ t sáng loay lên đột nhiên nói lớn ý kiến hay cơ mặt của doanh thừa phong hơi có quáp vội nói võ lao sao lão ngài cũng hủa theo linh tháp chân nhân vậy hắn vốn muốn nói là vì sao võ lao cũng nổi điên như thế nhưng lời nói vừa đến bên miệng đột nhiên nghĩ thấy không ổn đành được đã đổi, vào. và là nào, cứng rắn nuốt trở vào. Nhưng Linh Trân Nhân và Võ Lao là những nhân nhiên hắn. lớn, nói Thưa Phong, phân phận hiện ngươi Tháp thể hiểu Thưa thay h có cười của trở vật tại Võ Võ Lao Lao bậm dĩ ý k ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp tuy cao thủ bên trong thánh giáo nhiều như mây nhưng tốt nhất vẫn nên chọn người hầu hạ từ trong linh vực linh tháp chân nhân liên tục gật đầu giờ phút này ông ta trông thật sự vui vẻ rốt cuộc võ lao cũng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của mình doanh thừa phong lắc đầu nói để các nàng tới đây hầu hạ ta thật sự là hồ đồ sắc mặt của linh tháp chân nhân ngưng tụ nói doanh đại sư đây không phải là hồ đồ nếu ngươi cho phép thì đó chính là phúc của ba người các nàng đấy doanh thừa phong ngẩn ra ánh mắt đảo một vòng sau một lát h ắ n bừng tỉnh đại ngộ nói chân nhân võ lao có phải các ngươi vẫn lo lắng van bối sau khi tới thánh vực trở thành đại sư thánh điện sẽ không quan tâm tới l i n h vực nữa đúng không hai vị lão giả trao đổi một ánh mắt trên mặt đều hiện ra một tia xấu hổ khó có thể che giấu doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói các ngươi yên tâm vạn bối sẽ không quên đâu cho nên các ngươi cũng không cần dùng cách này để làm khổ người ta linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nói doanh đại sư nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho l i n h vực thì kính xin ngươi đồng ý chuyện mấy nàng hứa linh hoàn tới đây hầu hạ ngươi đi võ lao cũng nhấn mạnh nói đúng vậy thừa phong ngươi nên chấp nhận đi tâm niệm doanh thừa phong thay đổi thật nhanh bất ngờ hỏi trong quang minh thánh giáo lại có người đi tới linh vực sao linh tháp chân nhân chậm rãi gật đầu nói đã có vài kỵ sĩ đi tới linh vực và đã tiếp xúc với những đại môn phái khác rồi ông ta dừng một chút rồi nói nếu lao phu đoán không sai những kỵ sĩ này hẳn là đội ngũ dưới trướng một kỵ sĩ vương nào đó lúc này doanh thừa phong mới hiểu được xem ra vẫn có người chưa từ bỏ ý đồ đối với linh vực Doanh tuy hiện tại thân phận của hắn đã là rèn đại sư nhưng dù sao thời gian tiến vào thánh vực vẫn là quá ngăn đấy nếu lập tức đưa cả người nhà tới đây nộ nhỡ gặp phải biến cố gì thì sẽ rất khó có thể thoát ra được cho nên hắn muốn mình có một năm thời gian để hòa hoãn xung quanh hắn tin rằng sau một năm này hắn sẽ đạt được một vị trí đáng kể ở rèn thánh điện hoặc là ở bên trong toàn bộ thánh giáo linh tháp chân nhân vui mừng cười nói thật tốt chỉ cần các nàng linh h o à n ở bên cạnh ngươi hơn nữa được ngươi thuận miệng chỉ bảo vài câu ha h a ta muốn nhìn xem có có kỵ sĩ vương nào dám phái người tiến vào lãnh địa của ngươi đấy lúc đang nói đến từ lãnh địa này trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi buồn bã mảnh linh vực nhỏ bé kia thật ra chính là tất cả tổ tiên của ông ta nhưng trong một trận chiến tổ tiên đã ngả xuống sau đó linh vực cũng thoát khỏi bàn tay t h à n h giáo tuy ông ta chiếu cố lịch vực cực kỳ cẩn thận cho dù đã thăng tiến tức vị cũng chưa từng rời khỏi nhưng hôm nay mảnh linh vực này vẫn rơi vào trong tay người ngoài tuy nhiên điều duy nhất khiến ông ta vui mừng chính là người đang đứng trước mặt ông ta lúc này tốt xấu gì vẫn là người trong linh vực hơn nữa còn có chút quan hệ mập mờ với hứa linh hoàn nếu như trong đầu của lão nhân ra ông ta bỗng nổi lên một ý niệm nếu hắn và linh hoàn có thể nên duyên sinh ra một tiểu tử trắng mập kế thừa linh vực thì thật là hoàn mỹ một lát sau đ ầ u kiến vĩ trở về tuy vậy cũng không phải là trở về một mình mà là đi cùng với khấu đại sư nhìn thấy khấu đại sư doanh thừa phong vội vàng đứng dậy giới thiệu ông ta với hai vị lao giả bên người ánh mắt sắc bén của khấu đại sư đảo qua người bọn họ không hề dao động chút nào ở trong mắt khấu đại sư hai vị cường giả t ư ớ c vị đến từ l i n h vực này không khác gì những người qua đường bình thường ông ta khẽ lắc đầu nói doanh đại sư lão phu có việc muốn trao đổi với ngươi linh thắp chân nhân và võ lao hiểu ý liền lập tức cáo từ rời đi tuy doanh thừa phong cũng là đại sư rèn thánh điện nhưng vẫn không thể so với vị đại sư lâu đời này đấy dưới sự dẫn dắt của đ ồ kiến vĩ hai người bọn họ tiến vào một gian phòng khách nghỉ ngơi Thấy bốn phía h bốn k ông còn lúc người nào, lúc này võ lao mới lao võ ta r ầ m giọng nàng nói. Linh tháp, các nàng tiến vào thánh vực, ở bên cạnh tháp, các vực, vào o ở d n phong không vấn Linh chân nhân cười hát hát, nói. Ngươi yên h thửa chứ. tháp hát hát, gì sẽ có cười đề tâm, dừng o a n h thửa lại một chút nói sau khi trở về chúng ta lập tức sắp xếp cho cha mẹ hắn và phong h ư ớ n g tiến vào linh đạo thánh đường ta muốn bọn họ phải được hưởng thụ tốt nhất và vinh quang cao nhất võ lao hơi giật mình nói người muốn làm gì ta muốn làm cho bọn họ lưu luyến mọi thứ tại l i n h vực linh tháp chân nhân chậm rãi nói linh vực chỉ có thể do người linh vực nắm trong tay tuyệt đối không thể giao cho đám gia tâm kia võ lao chậm rãi gật đầu đột nhiên nói thính sao với mấy môn phái muốn thông đồng với người ngoài đây trong mắt linh tháp chân nhân hiện lên một tia sát khí sắc bén linh hoạt ông ta lạnh lùng nói lao phu đã lâu chưa ra tay bọn họ hẳn đã quên chủ nhân của mảnh linh vực này là người nào rồi võ lao than nhẹ một tiếng ông ta có thể đ o á n được ở trong linh vực sắp dâng lên một phen gió tanh mưa máu ở trong phòng khấu đại sư vẻ mặt cổ quái nói doanh đại sư nghe nói hái lệ ty điện hạ đưa hắc mân tôi tới bên ngươi trong lòng doanh thừa phong dùng mình nói khấu đại sư ngài cũng biết tiểu t ỷ nữ này sao tuy tiểu t ỷ nữ kia xinh đẹp vô song nhưng dù sao cũng chỉ là một tỷ nữ mà thôi khấu duệ đường đường là một đại sư một đời ở rèn thánh điện làm sao có thể bận tâm tới một nhân vật không quan trọng này khấu duệ cười ha h a trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ nói không thể tưởng được ha ha không ngờ ái lệ ti điện hạ lại đưa nàng tới bên ngươi xem ra nàng vô cùng coi trọng ngươi đấy doanh thừa phong hơi giật mình nói khấu đại sư vị tiểu tỷ nữ này là ai tới lúc này hắn càng tin tưởng vị tiểu t ỷ nữ này chắc chắn có lai lịch bí ẩn nếu khấu khấu đại sư tuyệt đối sẽ không nói ra lời này khấu duệ khẽ vớt tròm dâu dài nói ha ha doanh đại sư diễm phúc của ngươi thật lớn hơn nữa sẽ còn tân trước thật sự là khiến ngươi hâm mộ doanh thừa phong giật mình nói khấu đại sư ý ngài là khấu duệ vung ống tay háo lên nói ngươi mới tới thánh giáo cho nên không biết được một số việc bí mật doanh thừa phong v ộ i và n gật đầu nói mời đại sư chỉ điểm khấu duệ trầm tư một chút rồi nói ngươi có biết lai lịch của hắc mân tôi không văn bối không biết khấu duệ khẽ mỉm cười nói hắc mân tôi không phải là nhân tộc mà là một đông hoa hồng đen tu luyện trở thành tinh linh doanh thừa phong h á h ố c mộm vẻ mặt khó tin nói vậy nàng là một cường giả tước vị sao linh thú hoặc hoa và cây cảnh thành tinh cũng không có gì kỳ quái nhưng có thể biết hóa thành người thì ít nhất cũng phải là cường giả tước vị nhưng bọn họ căn bản là không thể cảm nhận được hơi thở cường giả tước vị từ trên người cô gái kia khấu duệ t r ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy nàng là một cường giả tước vị năm năm trước nàng bị á i lệ t i điện hạ hàng phục trở thành tỷ nữ ông ta than nhẹ một tiếng nói việc này rất bí ẩn ngoại trừ người đứng đầu cắp điện và cường giả cấp đại sư ra không có nhiều người biết được sắc mặt của doanh thừa phong lập tức trở nên cổ quái nói khấu đại sư Ái lệ tuy i điện hạ đưa cường giả như vậy đến bên người đưa đến cường như bên vãn hạ h có gì? vậy bối là có ý k ấ rệ tức giận chừng mắt thử, chừng giận nói. Nói nhìn hắn, đ â là ái lệ ái ti ệ đ nhiên ạ xem trong n g ư ơ cho, cho n cố hác ý giúp đỡ ngươi. Tuy mân tôi đỡ mân Tuy khiến i a dáng vẻ t u ữ người h ư n thật một ra là một vị c n g g ả tức trời Tuy có lực vị, hơn nữa có mị lực trời sinh.、Tuy、nhiên, khiến nữa người mị động tâm nhất lại không phải là điều này sau khi bông hoa hồng đen kia biến hóa nam tử đầu tiên h o à n hảo cùng sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn dựa theo suy đoán của khấu duệ nếu doanh thừa phong lấy tu vi tử kim cảnh tới h o à n hảo cùng nàng có lẽ có thể một bước lên trời trực tiếp nhảy tới tất vị ngay xưa sau khi ái lệ ti điện hạ hàng phục được hắc mân tôi rất nhiều cường giả đã ra tay đòi hỏi nhưng ái lệ ti điện hạ đều từ chối nàng nói rõ sẽ tìm cho hắc mân tôi một nơi tốt nhất cũng may ái lệ ti điện là lại một trong vài kỵ sĩ vương nổi bật nhất một khi đã ra quyết định những người khác cũng không ai dám tới cửa đòi hỏi khấu duệ cũng từng rất động tâm tuy lúc này sẽ không đánh c h ủ ý hắc mân tôi nhưng trong giọng nói vẫn rất hâm mộ sau khi khấu duệ rời đi doanh thừa phong lại nhữ m ả y lần nữa hắn vốn quen mắt giữ hết thầy ở trong tay mình nhưng hành động của ái lệ t i lại nằm ngoài dự liệu của hắn hắn có một dự cảm mơ hồ ái lệ t i làm như vậy có lẽ là vì muốn tu vi của hắn tăng lên thật nhanh nhưng sau khi tu vi tăng lên chuyện gì sẽ phát sinh đây chương 731, t tái tạo dịu lớn tuy chuyện của hắc mân tôi nhìn qua cũng không đơn giản dường như ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì đó mà hắn không biết nhưng dù sao đó cũng là chuyện trong tương lai mà chuyện trọng yếu nhất hiện giờ của doanh thừa phong chính là rèn một t h a n h khí mới cho bá vương hắc lắc lắc đầu r ứ t bỏ hết mọi t ạ c niệm khe đưa tay lấy ra một bình ngọc nhẹ nhàng mở nắp bình lập tức một mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm tràn ngập ra ngoài thân ở trong một mảnh hương khí này ngay cả tinh thần cũng khẽ chấn động mỗi một lần mở nắp bình ra doanh thừa phong đều không tự chủ mà ngạc nhiên thán phục một câu quang minh thánh giáo thật sự là vô cùng mạnh bạo bình ngọc này chính là một trong những thứ mà tất cả đại sư có được hàng tháng đại sư ở trong thánh giáo có được vinh dự tối cao kèm theo rất nhiều phúc lợi tuy nhiên ở bên trong tất cả phúc lợi bình đan dược này chính là thứ chân quý nhất đại quang minh thánh dược đây là tên của viên thuốc này cũng là một trong những đan dược trên quý nhất của quang minh thánh giáo trong truyền thuyết loại đan dược này chính là thần đan do quang minh thần truyền xuống thần đan đây chính là đan dược chỉ có thần linh mới có thể luyện chế ra được nhưng quang minh thần đã đơn giản hóa thần đan đi luyện thành đại quang minh thánh dược và trao cho tín đồ thành kính hắn nhất tuy rằng viên thuốc này không có được sức lực không thể tin được của thần dược kia nhưng cũng tuyệt đối là số một số hai trong số dược của thánh giáo sau khi dùng viên thuốc này thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ cứu sống nâng cao sức lực đuổi đi cảm xúc tiêu cực cùng với đủ loại công năng thần kỳ có thể nói viên thuốc này chính là một vạn năng đan chỉ cần nuốt vào là có thể làm thể chất con người không ngừng tăng trưởng và có thể sống lâu hơn người bình thường rất nhiều điểm này mới chính là điểm của đại quang minh thánh dược mà mọi người tôn sùng hít mùi thuốc thật sâu doanh thừa phong do dự một lát cũng không nuốt viên thuốc này vào mà cẩn thận cất lại có thể trở thành đại sư đại đa số đều là những lao già đã đắm chìm vào nghiên cứu nhiều năm cho dù không phải là lão nhân tóc bạc thì cũng là người trung niên đại quang minh thánh dược trong mắt bọn họ hiển nhiên là vật vô cùng chân quý bởi vì vật ấy có thể trì hoãn tuổi già của bọn họ có thể khiến bọn họ sống lâu hơn một chút nhưng vào lúc này năng lực lớn nhất của viên đan dược kia trong mắt doanh thừa phong lại không có một chút tác dụng thay vì nuốt viên thuốc này thì đem cất nó lại còn hơn ngày sau sẽ có ích với cha mẹ và một đám thân hữu của hắn sau đó hắn rời khỏi phòng sau khi khai báo một tiếng liền một mình tiến vào phòng rèn đây là phòng rèn chuyên thuộc về hắn chỉ cần hắn không đồng ý cho dù là nặc y nhĩ đại sư cũng đừng mơ có thể bước vào một bước đây là quy củ mà các đại sư rèn đã ngầm thỏa thuận bởi lúc mỗi người rèn đều sẽ có kỹ xảo độc môn thuộc về mình không muốn để người khác biết được nếu như là bình thường doanh thừa phong cũng không ngại để đồ kiến vĩ tiến vào xem nhưng lúc này lại khác bởi vì hắn phải rèn đồ vật khiến người khác kinh ngạc lấy lò luyện đan ra doanh thừa phong trầm giọng nói khí linh hình, có thể di ra hô Hồ. một hồi sương mù lay động đan lô khí linh lập tức hiện thân ra ngoài nó vừa ra liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn doanh thừa phong nói ngươi thật sự quyết định rồi sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười cổ tay run lên lấy dịu lớn hung hãn của bá vương ra mà cùng lúc đó trên tay của hắn lại xuất hiện một viên cầu thủy tinh gần như trong suốt bên trong viên cầu thủy tinh này phong ấn làn gió vô hình hùng mạnh lao giả thủ vệ nhà kho kia đã nói trước kia trong thánh giáo cũng có vô số linh sư rèn có ý nghĩ này nhưng đáng tiếc chính là cho đến hôm nay cho dù là nặc ý nhĩ đại sư cũng không biết phải làm thế nào nếu doanh thừa phong chỉ có một người hắn cũng không dám động đến thứ này nhưng bên cạnh hắn lại có hai sự trợ giúp lớn trí linh và đan lô khí linh hai người này hợp lại là có thể thử một chút khí linh huynh chỉ cần ngươi truyền thụ phương pháp cho chính xác là được rồi doanh thừa phong thản nhiên nói đan lô khí linh hất n g ư ợ c một cái nói phương pháp ta truyền thụ đương nhiên là chính xác nhưng vấn đề là ngươi căn bản không thể làm được ô ngươi vẫn xem thường ta như thế sao doanh thừa phong tựa tiếu phi tiếu nói h ừ đan lô khí linh thoáng bất mãn nói muốn k h ô n g chế làn gió vô hình với sức lực tinh thần tử kim cảnh của ngươi thì miễn cưỡng cũng có thể đạt tới nhưng muốn khắc làn gió vô hình trên thiên kỵ thánh binh thì rất là khó khăn cho dù có sự hỗ trợ của ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chấn áp một chút sức gió nhưng quá trình khắc chữ a vào đồ vật cần tự ngươi nắm giữ t ư ơ i cười trên mặt doanh thừa phong không thay đổi nói vậy là được rồi chúng ta bắt đầu đi đan lô khí linh mặt nhăn mày nó nói ngươi chắc là không nghe hiểu lời của ta hắn nghiêm túc nói ngươi cũng không phải là khắc đạo linh vân lên trên đồ vật lần đầu mà là khắc đệ lên chữ vốn có của nó khó khăn không gì so sánh nổi chỉ cần có một chút sai lầm thì trôi thánh binh này sẽ bị ngươi phá hủy doanh t h ừ a phong nháy nháy mắt c ư ờ i h i ế p mắt nói khí linh huynh không phải ngươi đã nói ngay cả thánh binh tam chuyển ngươi đã từng rèn qua vì sao hôm nay khi rèn thánh binh nhị chuyển lại lo lắng như thế chứ đan lô khí linh tức giận lúc ta rèn thánh binh tam chuyển là thời điểm đỉnh cao trên người vẫn chưa bị thương tổn nhưng hiện tại đã khác hừ hừ ta có thể vận dụng đủ ba thành sức lực cũng đã rất giỏi rồi con ngươi doanh thừa phong đảo một vòng hắn vụn vặt lẻ tẻ từ trong miệng của đan lô khí linh đã nghe được không ít tin tức nhưng một khi hắn hỏi rõ ràng người này lại nói đông nói tây thủy trung vẫn không cho hắn biết chi tiết chỉ có điều lúc rèn và luyện đan đan lô khí linh cũng không nói dối nếu nó nói bất lực như vậy lúc rèn thánh khí nhị chuyển hắn thật sự bất lực nhẹ nhàng vỗ ngực một cái doanh thừa phong tin tưởng mười phần mà nói yên tâm đi hết thể đã có ta đan lô khí linh nhìn hắn thật sâu thở dài một tiếng nói thôi ta sẽ làm hết sức ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi bên trong ánh mắt hư hảo của nó có một tia tiếp hẹn tuy nói nó đã nói rõ phương pháp rèn thánh khí nhị chuyển cho doanh thừa phong nhưng trong lòng của nó lại không nghĩ đến doanh thừa phong có thể thành công thánh binh nhị chuyển hơn nữa vòng thánh binh này còn là một vật thiên kỵ với thiên phú của doanh thừa phong chỉ cần cố gắng học tập có lẽ mười năm sau có thể rèn thành công nhưng hiện tại thì không thể nào lúc này đan lô khí linh đã cho rằng liên tục thành công đã mang đến cho doanh thừa phong lòng tự tin quá mức có lẽ lúc này rèn thất bại có thể khiến hắn tỉnh lại từ trong tiêu ngạo doanh thừa phong nhẹ nhàng vô lò luyện đan Đan lô khí linh lô lập khí trong ứ c chui hóa thành một khói nhẹ một t làn vào trong bản、thể. Nếu khuyên không doanh phong cũng dùng thể. thừa thì thể chỉ được có việc lò à làm toàn bài và vào một ngày nào m mới nghiệm, men một một để đan đường đặt được đó. thể nói chuyện. nhưng linh cũng không nó vẫn tương như như rèn doanh phong kinh con nó rèn Trong có khi bại lực trước. Cứ học Thế khí thất thì thừa theo thứ thật qua sau vậy, trợ rút tốt loa, ra ra, lô l sẽ sự đan nhiệt đ ộ nhanh chóng được nâng cao đại lượng linh lực thiên địa trên chúc tới quần quận không dứt trào vào trong lò luyện đan vào thời khắc này lò luyện đan dường như biến thành một lốc xoáy vô cùng lớn giống như không có bờ bến mà mãi hút vào sức lực đến từ hư không một lát sau doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng đặt dịu lớn vào trong lò luyện đan phía trên dịu lớn lập tức nổi lên một bóng dáng nho nhỏ đây là khí linh trong búa có được sức lực cường đại sau khi khí linh nhận bá vương làm chủ liền biến thành bộ dáng một quái thú bát trào tuy rằng quái thú bát trào này chỉ có thể nói là bản thu nhỏ của bạn cũ nhưng khí tức trên thân lại không hề thua kém tiểu quay bát chảo bay xung quanh dịu lớn dường như là vô cùng hưởng thụ nhiệt độ trong lò luyện đan mặc dù người này là thánh binh của bá vương nhưng vẫn là do doanh thừa phong rèn tạo nên với lại khí linh này khác khí linh bình thường rất nhiều c h í linh trong đầu doanh thừa phong có ảnh hưởng không gì so sánh nổi với nó cho nên khi doanh thừa phong truyền đạt thần nhậm xuống không ngờ khí linh này lại không chút lựa chọn liền hoàn toàn thi hành theo mệnh lệnh của hắn phía trên lưới búa đột nhiên hiện lên một tia hàng quang đây là kết quả do khí linh đưa đại lượng linh lực thiên địa dung nhập tiến vào cũng chỉ có khí trung chi linh không chế mới có thể phát huy uy năng của thánh khí đến cực điểm doanh thửa phong luôn chú ý sự biến hóa trong lò đan h ắ n đột nhiên vươn tay ra con ngón tay búng ra lập tức viên cầu thủy tiên liền bay vào trong đó cầu thủy tinh kia không biết là do vật gì rèn thành lại có thể phong ấn làn gió vô hình thật đúng là một trí bảo nhưng khi cầu thủy tinh tiến vào trong lò lượt đan dịu lớn không hề lưu tình mà chém vào phía trên cầu thủy tinh ba một tiếng vang nhẹ nhàng cầu thủy tinh có thể vây khốn làn gió vô hình dưới sự bạo phát toàn lực của thánh binh thiên kỵ không ngờ lại bị nứt ra một kẽ hở khe hở này cũng không lớn chỉ v ẹ n vẹn có một tia như vậy nhưng làn gió vô hình bị nhốt bên trong lại lập tức bạo phát làn gió vô hình đó chính là một loại sức lực được sinh ra khi phong lực ngưng tụ đến cực điểm có thể nói vật này là bản tiến hóa của gió đao cũng là bản cao nhất sau khi uy lực của gió đao đạt tới cực hạ n chính là làn gió vô hình cũng bởi vì vậy cho nên sau khi doanh thừa phong gặp được vật ấy lập tức nhận lấy bởi vì nó chính là đồ vật thích hợp nhất với ba vương vụ tiếng vang quỷ dị đột ngột xuất hiện cái khe trên cầu thủy tinh càng lúc càng lớn một luồng sức lực thần kỳ tuân ra mãnh liệt nhưng luồng sức lực này vừa mới xuất hiện mạnh nhiệt lượng trong lò luyện đan lại tuân ra càng thêm mãnh liệt vây khốn luồng sức lực này trong một không gian nhỏ hai mắt doanh thừa phong phát sáng hắn biết đây là do đan lô khí linh động thủ với thực lực hôm nay của đan lô khí linh tối đa chỉ có thể làm tới nước này mà thôi hắn không dám chậm trễ hít sâu một hơi minh linh trâm đột nhiên xuất hiện trong lò đan bắt đầu khắc chữ vào trên r ư ợ u lớn mà theo sự chuyển động của minh linh trâm sức lực của làn gió vô hình kia đã bị đan lô khí linh rút ra từng chút một và theo minh linh trâm hấp thụ ở trên mặt búa thái độ của doanh thừa phong chặt chẽ cẩn thận hai mắt hắn càng ngày càng sáng phóng thích ra h à o quang làm lòng người kinh hãi chương 732, h i ệ n tượng thiên văn ẩm trên bầu trời bên ngoài cung điện đột ngột vang lên một tiếng sấm nổ vang rền ngay sau đó một đám mây đen từ phía xa k é o đến ngưng tụ giữa không trùng trên nóc thánh điện những người nhìn thấy cảnh này trong lòng đều biết rõ các vị đại sư trong thánh điện lại bắt đầu rèn thanh khí hơn nữa còn chế tạo thành công được một loại thiên kỵ thánh binh đương nhiên hiện tượng thiên văn này cho thấy rằng thánh binh này vẫn chưa được ra lò cũng không tiến hành ma luyện ở giữa thiên kỵ cho nên căn bản cũng không có ai biết là bảo vật sắp xuất thế sẽ là cái gì khấu nhuệ kinh ngạc ngần đầu ông ta nhữ mày lại trong miệng thì thào nói thật kỳ quái vị đại sư nào đã rèn thành công rồi ở trong lò rèn thánh điện có hơn hai mươi vị đại sư bọn họ có thể bế quan rèn binh khí bất cứ lúc nào mà không nhất thiết phải thông báo cho người trực ban là ông ta cho nên lúc nhìn thấy bầu trời đột ngột xuất hiện mây mù và sấm sét ngay cả ông ta cũng không biết là người may mắn rèn ra được thiên kỵ thánh khí là ai nữa tuy nhiên việc này cũng không làm khó được ông ta nhanh chân bước tới đại sảnh tầng thứ nhất khấu nhuệ giơ tay ra ở giữa mặt đất lập tức n ô lên một cây cột ông ta tự tay điểm vài cái ở trên cây cột đó lập tức trên đó hiện ra mô hình của toàn bộ cung điện ánh mắt khấu nhuệ nhanh chóng quét qua tìm kiếm khắp nơi ngay sau đó ánh mắt của ông ta liền tập trung chú ý vào một căn phòng cây cột này là một vật không thể thiếu trong cung điện nó có thể điều tra ra tại sao trên bầu trời lại xuất hiện mây mù và sấm xét như vậy nhưng mà sau khi ông ta đã xác định được ở gian phòng kia cũng là lúc hai mắt ông ta chừng lớn miệng hít một ngụm khí lạnh là hắn trời ạ tại sao hắn có thể rèn ra được một thiên kỷ vậy ngay lúc ông ta đang không ngừng khiếp sợ một thanh âm quen thuộc chợt vang lên ngay bên cạnh ông ta đó là thanh âm thuần hậu của nặc Y nhi đại sư là ai đã rèn ra được thanh khí thiên kỵ khấu nhuệ vội vàng quay đầu nói nặc Y nhi đại sư là ông ta do dự một chút vẫn là nói ra sự thật doanh thừa phong đại sư ồ lại là doanh thừa phong ánh mắt của nặc y nhĩ lập tức phát sáng tuy rằng vóc dáng của ông ta rất thấp nhưng lại vô cùng dán chắc thân thể đầy cơ bắp làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ cường tráng khấu nhuệ cười khổ một tiếng nói đúng vậy chính là doanh đại sư ông ta lắc đầu nói biểu hiện gần đây của doanh đại sư đúng là ngoài dự đoán của mọi người nặc y nhĩ cười ha h a nói doanh thừa phong đã trở thành đại sư vậy thì việc rèn ra được thiên kỵ thanh khí cũng được coi là một việc hết sức bình thường ngươi không cần phải ngạc nhiên khấu nhuệ đáp lại một tiếng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ vừa mới đạt được danh hiệu đại sư không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi lại rèn ra được hai cái không là ba cái thiên kỵ thanh khí hơn nữa còn là một bộ thanh khí thành tích như vậy đủ khiến cho phần đông các đại sư khác phải xấu hổ nếu như vậy vẫn chưa đủ để cho người ta chấn động vậy thì ông ta thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì đáng giá để cho ông ta kinh ngạc nữa nặc ý nhĩ ngẩng đầu nhìn trời c h ậ m rãi nói khả năng thiên phú của doanh thừa phong rất tốt trên người lại kế thừa bí pháp sau này nhất định sẽ vượt qua cả ta và ngươi khấu nhuệ liên tục gật đầu nói đó là điều đương nhiên nhìn một cách đơn giản vào độ tuổi này của doanh thừa phong chỉ biết là tiền đồ vô lượng chắc chắn có thể tiến xa hơn cả giới hạn của một đại sư bình thường chỉ có điều trong nội tâm của ông ta vẫn có một điều khiến cho ông ta vui vẻ mà ông ta không muốn cho người khác biết doanh thừa phong chính là truyền nhân đời t r ư ớ c của kỵ sĩ vương điện hạ của thánh giáo xem như đây chính là đệ tử do thánh giáo bồi dưỡng ra vì thế không thể nào giống với những đại sư bình thường từ bên ngoài đến được người đứng ở đỉnh cao như vậy mới có thể mãi mãi đứng ở trung tâm thánh giáo nhưng nếu để cho ông ta biết được ý nghĩ thật sự trong lòng doanh thừa phong thì chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ như vậy nữa、Ấm. đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ đinh thai nhức góc hai người bọn họ đều ngẩn ra lập tức ngẩng đầu lên nhìn khi nhìn thấy mây mù và sấm xét trên bầu trời sắc mặt bọn họ dần trở nên ngưng trọng thiên kỵ thánh khí một khi xuất hiện sẽ khiến cho trời đất xuất hiện hiện tượng lạ mà ở bên trong quang minh thánh giáo biểu hiện rõ ràng nhất chính là sấm xét từ trên trời giáng xuống chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng ở nơi này đã xuất hiện liên tiếp ba lần sấm xét như vậy rồi nhưng sấm xét lúc này đây dường như không giống với những lần trước đây là khấu nhuệ thì t h ả o nói mây mù và sấm sét lúc này dường như dày hơn rất nhiều ánh mắt nặc y nhĩ đại sư trợt lóe lên lúc lâu sau ông ta đột ngột lên tiếng không đúng khấu nhuệ ngẩn ra nói cái gì đây không phải là lực thiên kỵ bình thường nặc y nhĩ đại sư đệ thấp thanh â m nói nếu lao phu không nhìn nhầm thì đây là lực thiên kỵ do hai vòng t h á n h khí mang đến không thể nào khấu nhuệ ông hề để ý đến hình để đến ý ta ư ợ n lên. Ông g hô to t cũng đã biết một chút về lai lịch của doanh thừa phong tên tiểu tử này là một thợ rèn thiên tài đến từ linh vực bởi vì lúc rèn ở linh vực tạo ra được lực thiên kỵ cho nên mới có tư cách trở thành niềm mơ ước của đám kỵ sĩ tiến thẳng tới thánh giáo và tiến hành khảo hạch khả năng rèn ở thánh điện kết quả là doanh thừa phong đã thành công rèn ra được thiên kỵ thanh khí khả năng thiên phú như vậy cho dù nhìn từ phương diện nào đều là một thiên tài đứng đầu nhưng một thiên tài muốn trở thành đại tài thì vẫn cần phải có quãng thời gian để đúc kết và tích lũy kinh nghiệm doanh thừa phong có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí cũng đã là một thành tựu i rất lớn hơn rồi nếu nói hắn có thể rèn ra được hai vòng thiên kỵ thanh khí đây chẳng phải là quá là thần thánh rồi sao khấu h u n h không biết doanh thừa phong đã rèn ra đồ tốt gì rồi lôi vân trên bầu trời này không hề đơn giản hẳn không phải là thánh khí thiên kỵ thông thường đâu lao phu nhìn thì thấy giống hai vòng thiên kỵ thanh khí là vị đại sư nào ra tay mà có thể rèn ra được hai vòng thiên kỵ thanh khí quá giỏi mấy người khác từ trong thiên điện đi đến bọn họ đều cảm ứng được mây mù xâm chấp trên bầu trời trong lòng không khỏi có chút cảm thán trên thực tế nếu chỉ là mây mù xâm chấp của thiên kỵ bình thường thì những đại sư đó cũng không để ý như thế thậm chí còn không thèm ra xem nữa bởi vì bọn họ cũng không phải là người thường h ệ muốn trở thành đại sư rèn thì ít nhất cũng phải rèn ra được thiên kỵ thanh khí vì thế những người này cũng không xa lạ gì đối với thiên kỵ thanh khí nhưng nếu nói đến hai vòng thiên kỵ thanh khí thì đối với những người này đó chính là một sự rụ rỗ rất lớn nhìn thấy mọi người đều nhao nhao hỏi khấu nhuệ chỉ có nước cười khổ một tiếng nói các vị đại sư mây mù và sấm chớp thiên kỵ lúc này đây vẫn là do doanh thừa phong đại sư làm ra đấy khi ông ta nói ra những lời này toàn bộ đại s ả n h lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động tất cả mọi người đều trố mắt lũ lưới mà nhìn ông ta dường như là vừa nghe thấy một chuyện gì đó không thể tin nổi một lúc sau một người đẻ thấp thanh âm nói không phải mấy ngày trước doanh t h ừ a phong đại sư mới rèn ra được hai kiện thiên kỵ thanh khí sao khấu nhuệ gật đầu nói đúng vậy đây là thanh khí thứ ba rồi ha ha bổn tông xuất hiện một vị đại sư tài giỏi như vậy thật sự là điều may mắn của tông môn những lời khen ngợi này của ông ta là từ những lời từ đáy lỏng nhưng khi lọt vào thai những người khác thì lại mang theo những tâm tư khác nhau Năng Đúng năng Đến này suất suất cao. cao. lúc đại sư có lẽ là ẩm lại, lại một tiếng nổ nữa truyền đến làm cho tâm trạng mọi người đều trở nên kích động một lao già ngầm n g đầu trong lòng nhẩm tính một chút nói không phải tốc độ và tổng số lượng mây mù và sấm chấp không hề tầm thường như mọi khi không biết đến tột cùng là doanh thừa phong đã rèn ra loại thánh khi thế nào nữa làm sao lại tạo ra được lôi vân như thế này thật ra thân là những đại sư của thánh điện bọn họ đều hiểu rõ một việc đồ vật được rèn ra càng tốt bao nhiêu thì lôi vân thiên kỵ tụ lại càng lớn bấy nhiêu uy lực cũng càng mạnh hơn ngược lại là đồ vật không có chất lượng thì cho dù là muốn tạo ra lực thiên kỵ thì cũng chỉ là mộng tưởng hao huyền m à thôi giống như đã được nhắc nhở tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên kia đã trở nên âm u từng dòng khí đen xì như mực quần quận lưu chuyển trên không trung cho dù là những người trong t h a n h giáo q u a n mình thì loại lực thiên kỵ giống như ngàn k i a sấm sét dáng xuống này cũng làm cho lòng người ta run sợ lôi vân dần lan xuống phía dưới giống như dưới những đám mây đó có một đôi bàn tay vô hình chậm dại đẻ đám mây khủng bố đó xuống dưới trong lòng bàn tay của tất cả mọi người đều túa ra mồ hôi lạnh nếu doanh thừa phong đại sư vẫn không xuất quan vậy thì bọn họ đành phải dùng lực lượng phòng vệ của cung điện để đối phó với đám mây mù và s ấ m chấp không ngừng ép xuống này rồi ẩm ẩm một tiếng vang lớn chuyển đến giống như đánh trực tiếp vào trái tim của mọi người khiến cho sắc mặt của bọn họ đều biến đổi không đúng cho dù là hai vòng thiên kỵ thánh khí đi nữa thì cũng không đến mức hung hãn như thế này chứ sắc mặt của hai vị bô láo trở nên đông trầm trầm g i i nói nặc y nhĩ đại sư vẫn một mực giữ im lặng ông ta chăn c h ú nhìn lôi vân trên bầu trời dường như đang tính toán điều gì đó lúc này rốt cục cũng thở dài một hơi nói mọi người nói không sai lôi vân lần này có hơi mạnh mẽ hơn một chút ha ha doanh đại sư cũng không phải là đang rèn hai vòng thiên kỵ thánh khí bình thường mà là hắn đang rèn chân khí đấy mọi người đầu tiên là ngẩn ra một lúc sau đó lập tức thảo luận ồn ào trong mắt mỗi người đều mang một vẻ kinh hãi khó có thể tin được khấu nhuệ sửng sốt hồi lâu ông ta gãi gãi đầu một lúc dường như là nhớ ra điều gì nói ta nhớ ra rồi doanh đại sư đã mang theo dịu lớn thiên kỵ mà bá vương đã ban cho vào đó nếu ông ta dừng lại một chút chỉ cảm thấy miệng có chút khô khốc nói tiếp nếu doanh đại sư muốn ra công lại lần nữa kiện thiên kỵ thánh khí này vậy thì sẽ dẫn đến mây mù sấm chớp cường đại như vậy cũng là điều đương nhiên khấu hình huynh nói doanh thừa phong đại sư là muốn ra công lại lần nữa thiên kỵ thánh khí ư một vị đại sư kinh ngạc hỏi mà những người còn lại đều dựng thẳng lỗ thai lên cẩn thận lắng nghe sợ để sót chữ một chữ nào đó bọn họ đều là những đại sư tất nhiên cũng hiểu được hàm ý của từ gia công đó cũng biết rằng gia công lại lần hai một món thiên kỵ thánh khí sẽ hết sức khó khăn ít nhất trong những người ở đây cũng không ai dám cam đoan rằng mình có thể rèn ra hai vòng ngụy thánh khí lại càng đừng nói đến cái gì là thánh khí thật lôi vân phải ép xuống hai dáng tiếc nặc ý nhĩ đại sư khẽ thở dài mở cấm chế đi chúng ta không thể để cho mây mù và sấm xét tiếp cận với cung điện trong vòng ba trăm thước vâng trong lòng khấu nhuệ mặc dù có tiếc n ố i nhưng vẫn đi tới cây cột phía trước giơ tay điểm vào một vị trí trên cây cột đó nhưng mà một k h ắ c trước khi ngón tay của ông ta sắp chạm tới cây cột trên người cũng đột ngột phát lạnh sau đó ông ta nghe được trong tiếng nổ thật lớn kia dường như có chút bất thường gì đó chương bảy trăm ba mươi ba hai vòng trong lò đan lửa nóng hưng hực hai mắt doanh thừa phong nhìn chằm chằm lò l ư ậ n đan toàn bộ tinh thần ý niệm của hắn đều tập trung vào trong đó lần đúc rèn này kỳ thật vô cùng đơn giản doanh thừa phong cũng không tăng thêm vật liệu gì quý giá cho cái dịu lớn này hắn chỉ khắc linh văn vô hình lên phía trên cái dịu đó thôi tuy nhiên một khi thuận lợi khắc được chữ lên vật đó vậy thì lực lượng của chiếc dịu sẽ mạnh thêm mấy phần đây là lần gia công thứ hai chẳng qua đồ vật gia công có chút kinh thế hai tục là một thanh thiên kỵ thánh khí thôi muốn khắc chữ linh văn vào thiên kỵ thánh khí này một lần nữa nhất định phải trải qua cửa ả i khí trung chi linh này nếu bị khí linh ở giữa cản trở như vậy cho dù có là một đại sư rèn khí hùng mạnh cỡ nào cũng sẽ luôn cuống nói chung đối với linh khí chưa quen thuộc nhóm đại sư rèn khí sẽ sử dụng vài thủ đoạn và phương pháp đặc thù mở phong ấn của khí linh đợi sau khi khắc chữ x o n g vào đồ vật đó thì sẽ phóng xuất ra khí linh một lần nữa đây là thủ pháp chính thống chỉ có điều nếu làm như vậy thì bản thể của khí linh và thánh khí sẽ bị ngăn cách một thời gian nếu sau này khi dung hợp lại mà không được hoàn mỹ như ý muốn như vậy thì thực lực được nâng cao của t h á n h khí cũng sẽ rất ít ngoài ra còn một phương pháp khác chính là giành được sự tán thành của khí linh như vậy trong quá trình khắc sẽ được khí linh trợ giúp làm như vậy có thể nắm trong tay thánh khí sớm hơn được một khoảng thời gian hơn nữa dưới sự trợ giúp của khí linh thì quá trình khắc chữ sẽ ít khi xảy ra sai lầm có mức của thể phát huy hết thanh thiên trong tay huy khí. bá uy Dịu năng vương bốn kỵ lúc à do doanh doanh dù phong rèn, khí linh lại tách ra từ linh trong nao trong phong theo cho thừa ra của tay rèn, linh linh hắn. Những linh sư rèn khí khác không thể nắm trong tay khí linh, nhưng không mình. vương cũng không thể ngăn khí tách khí khác, thể khí thừa thể chế Chỉ thể từ trí trở lại lại l bá vực có được có được. sư sợ đây, ý ở này nắm trong tay ý niệm của doanh thừa phong và trí linh minh linh trâm di chuyển từng điểm một trên chiếc dịu lớn mà ở phần đuôi của minh linh trâm bị làn gió vô hình bao bên làn lò luyện lên. lô linh là lực lớn, lượng lớn hình quanh Đan nhiên năng những năng trong thủy tinh gió tiêu có vô khí thật thủy quả đầy đem cực cầu doanh ầ dần lần n truyền rút ra, lần lượt v à minh linh châm mà linh với lượng nó đựng thể tốc có chịu và số độ được. d o t h ừ a phong đã sớm tăng lực lượng tinh thần lên đến cực điểm quá trình khắc của minh linh châm lại không nhanh không chậm tốc độ vẫn đều đ ề u trên chiếc dịu lớn xuất hiện từng dấu linh sáng rực rỡ những luồng sáng đó chính là những làn gió vô hình nhưng từ đầu đến cuối lực lượng của mỗi luồng sáng đó đều được chia đều không nhiều hơn ít nào cũng không thiếu đi chút nào đan lô khí linh nhận vào trong bản thể trợ giúp doanh thừa phong nắm giữ và vận chuyển làn gió vô hình đối với một khí linh đã bị trọng thương mà nói có thể làm được như thế này cũng đã là một cực hạn rồi tuy nhiên nó còn có thể phân tâm sự chú ý của hắn ít nhất nó có thể theo dõi nhất cử nhất động của doanh thừa phong nếu phát hiện ra những chỗ không thỏa đáng nó sẽ nhắc nhở đúng lúc nhưng cho đến tận lúc này biểu hiện lại doanh thừa phong của l à một cho sức hết khiếp nó sợ. m k h ắ c từ khi minh linh trâm bắt đầu chuyển động đến hiện tại linh văn gần như đã được khắc xong động tác của doanh thừa phong từ đầu đến cuối vẫn hết sức ổn định mặc dù không có hành động gì hoa mỹ cũng không có kỹ xảo làm cho người ta hoa mắt nhưng động tác vững vàng mà lay động của minh linh trâm lại giống như thể là vầng hào quang trói mắt nhất trên thế giới này tản ra lực hấp dẫn vô cùng loại hấp dẫn này không phải ai cũng có thể lý giải và thưởng thức được nhưng đan lô khí linh thì lại có thể ánh sáng nhỏ dần quét ngang dựng nên một đường thẳng đơn giản đan lô khí linh gần như là nhìn thấy được một khoảng đất trời trong đó bên ngoài lò luyện đan nổi lên một đám sương mù bao phủ đây là sự tán thưởng không lời của đan lô khí linh tuy rằng nó cũng đã nhiều lần được nhìn thấy biểu hiện của doanh thừa phong biết được tên tiểu tử này là một thiên tài không giống những người thường trong giới đại sư rèn khí nhưng nó lại chưa bao giờ nghĩ đến lúc doanh thừa phong tiến hành rèn lần hai lại có thể có tâm trạng yên tĩnh như nước như vậy đây chính là lần rèn thứ hai đấy hơn nữa còn là khắc chữ linh văn vào thiên kỵ thánh binh cho dù là đại sư rèn khí có kinh nghiệm lâu năm cũng sẽ nơm nớp lo sợ sợ chỉ sơ sẩy một cái thôi sẽ tạo thành kết quả không thể xoay chuyển được nhưng doanh thừa phong dường như không hề để bất cứ thứ gì trong lòng hắn hoàn toàn coi thường hết thảy lực lượng tinh thần kia từ đầu tới cuối đều chưa từng có một chút dao động nào dường như nó sinh ra chỉ với mục đích duy nhất chính là khắc cho song chữ lên đồ vật đan lô khí linh hình như đã hiểu ra một việc điểm mạnh nhất của doanh thừa phong cũng không phải là kỹ xảo khắt chữ vào đồ vật mà là ở trái tim có thể chứa đựng tất cả mọi thứ kia bên trong trái tim đó hắn sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì hắn có thể khống chế một cách tuyệt đối tâm tình của mình từ đầu đến cuối duy trì tâm trạng bình tĩnh như nước cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể đạt được đến trình độ như hiện tại người như vậy quả nhiên là đại sư rèn khí thiên bẩm trong lòng đan lô khí linh bắt đầu rung động nó nghĩ có lẽ qua vài năm nữa sau khi thực lực của doanh thừa phong được nâng cao lên nó có thể chuyển thụ kỹ xảo chân chính cho hắn rồi nhưng mà nó lại không biết lúc này minh linh trâm trong lò đ a n thật ra là bị trí linh khống chế ở trước mặt trí linh máy móc này bất kỳ cảm xúc dao động nào cũng đều giống như là hoa trong kính t r ă n g d ư ớ i nước không thể tạo ra một chút ảnh hưởng nào đến nó minh linh trâm hoàn toàn dựa vào tuyến đường có sẵn mà đi hơn nữa trong quá trình này b ắ t chảo quái thú đẹp mê người hiện lên trên chiếc r ư ợ u lớn càng phối hợp a n ý với nó bọn chúng phảng phất như hợp lại thành một thể mỗi khi minh linh trâm đi qua bát chảo quái thú sẽ lướt qua trên bề mặt linh văn tỏa ra lực lượng làn gió vô hình nhẹ nhàng cắn n u ố t tuy rằng khí linh này hùng mạnh nhưng làn gió vô hình cũng không hề yếu thế chút nào tiểu bát chảo quái thú cắn nuốt tất cả làn gió vô hình sau đó sẽ thông qua thân thể của khí linh rồi chính thức d u n g nhập vào trong chiếc ư ợ u mà trong thời gian đó độ mạnh yếu trong việc cắn nuốt của nó là có hạn việc này phải nhờ vào doanh thừa phong không chế và điều khiển biện pháp c â n nuốt tốt nhất chính là cân bằng và đều đều mà doanh thừa phong lại làm rất tốt việc này mỗi khi truyền lực lượng vào cho tiểu bát trào quái thú đều truyền một lượng vừa đủ sự phối hợp của bọn họ giống như là của cùng một người không có nửa điểm sai lệch trình độ phối hợp như vậy cho dù là đan lô khí linh cũng phải đố kỵ bởi vì nó biết rằng cho dù là lúc nó ở thời kỳ mạnh nhất cũng không dám mơ tưởng mình có thể phối hợp với một khí linh đến trình độ này cuối cùng minh linh trâm rốt cục cũng dần dần rơi xuống làn gió vô hình trong thủy tinh cầu cũng tiêu tan đi gần hết tiểu bát chảo quái thú từ trên thân minh linh trâm kia cũng ngẩng đều lên liếm lấy minh linh trâm trong đôi mắt nhỏ kia không ngờ lại toát ra một chút thần sắc không lớn sau đó thân thể của nó ầm ầm nổ tung hóa thành một trận mưa ánh sáng nhỏ toàn bộ rơi trên chiếc dịu vỡ tan rồi sau đó lại nhập vào chỉ có cách đánh tan gông cùm xiềng xích trói buộc ban đầu mới có thể chia tách ra trong khoảng trời đất rộng lớn này Khí linh của chiếc hung lớn tuy rằng của rượu tuy m ạ n nhưng sau khi dung h khi hợp thì sau s ứ chiếc m ạ n l ạ càng thêm cường đại, nó cũng cho là nó nhất định phải trải qua một quá trình dung hợp. Tuy nhiên cho dù là dung hợp như thêm trải một Tuy t phải hợp. hợp h đại, qua quá dù nào, ũ n không bằng g đạp đổ tất cả, để rồi sau đó lại tất cả, rồi sau khí linh của chiếc dịu u sau, rượu n nay linh chính là một bức tranh hoàn toàn mới, kết hợp một cách hoàn mỹ lực lượng g hợp khí chiếc hợp cách Chiếc vào. về và là Từ một kết một của lực mới, mới. bức cũ mỹ lớn phóng ra ánh hào quang vô tận sau khi khí linh dung nhập tất cả trận mưa ánh sáng kia nó cũng dần dần phát ra năng lượng của chính mình hào quang thật lớn giống như là xuyên thấu qua hư không chuyển tới một nơi thần bí vì thế toàn bộ đất trời cũng bắt đầu trở nên rung động tầng mây kia lại xuất hiện lần nữa hơn nữa tầng mây lúc này đây lại to lớn và đậm đặc hơn bất cứ cái gì doanh thửa phong ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua trần nhà nhìn thấy được toàn bộ bầu trời phía trên kia hào quang xung quanh chiếc dịu lớn càng ngày càng nhiều mà lực lượng của chiếc dịu lớn cũng vì thế mà ngày càng n â n g cao lên tầng mây kia mà ép xuống thì sẽ tạo nên áp lực cực lớn cho toàn bộ cung điện doanh thửa phong mơ hồ cảm ứng được nếu chiếc dịu lớn không bay ra ngoài nhận lễ rửa tội của lực thiên kỵ thì lần này lực thiên kỵ sẽ chủ động xuất kích lực thiên kỵ lúc này đây hoàn toàn khác với lúc trước ha ha người không cần phải nhìn nữa đây chính là chân khí của hai vòng sinh ra lực thiên kỵ đương nhiên sẽ không giống với bình thường rồi thanh âm của đan lô khí linh vang lên chúc mừng ngươi năng lực của ngươi quả thật nằm ngoài dự đoán của ta người đã thành công doanh thừa phong cười ngạo nghễ hắn rất tin tưởng vào trí linh chưa bao giờ hoài nghi bất cứ cái gì đương nhiên đấy cũng là tin tưởng vào chính bản thân mình chính vì có sự tin tưởng vô cùng mãnh liệt này cho nên hắn mới có thể đạt được những thành tựu mà trong mắt người khác đó đều là những kỳ tích không thể tin nổi tuy nhiên cảm ứng được gáp lực từ bên ngoài càng ngày càng lớn hắn nhữ mày trầm giọng nói khí linh huynh triết dịu còn phải nhận lễ rửa tội của thiên kỵ mới sao ha h a tốt nhất là phải nhận đan lô khí linh cười h i ế p mắt nói số lần rèn càng nhiều thì dẫn tới lực thiên kỵ càng đáng sợ tuy nhiên nếu có thể chống đỡ được thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với tên tiểu tử ngươi nó nhìn ánh sáng đạm đặc quanh chiếc dịu lớn kia nói ngươi yên tâm đao gió và làn gió vô hình đã kết hợp một cách hoà n mỹ nó có uy năng vượt xa sự mong muốn của ngươi ngay cả hai vòng thiên kỵ cũng không thể tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào đối với nó doanh thửa phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn biết rằng đan lô khí linh mặc dù có lúc mồm miệng không buông tha cho người khác nhưng ánh mắt của nó thì lại tương đối độc đáo nếu nó đã nói như vậy tất nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi giống hào quang quang chiếc dịu lớn bông thu lại biến thành một tiểu bát chào quái thú sau đó nó hơi run r u dậy ngẩng đầu chu lên dường như là đang ăn mừng cho sự tái sinh của mình tại thời khắc này tiểu tử kia tuy rằng hình dáng nhỏ bé nhưng lại mang đến cho người ta có một cảm giác của một loại quái vật lớn đi thôi doanh thừa phong khẽ gật đầu chờ mong nói giống tiểu bát chảo giống to một tiếng như là đáp lại lời nói của doanh thừa phong sau đó thân thể của nó khẽ động đậy hóa thành một đạo hào quang trốn vào trong chiếc dịu lớn cái hung khí này bắt đầu run rẩy chuyển động dường như bên trong thân thể nó có một con quái thú to lớn hung ác lúc này đang muốn rẽ rủa để thoát ra đúng lúc đó trên bầu trời vang lên một tiếng gầm rú tầng mây kia đã đè ép xuống thấp hơn lúc này tầng mây đó đã ảnh hưởng đến cung điện mà n ặ chương đại s thì đ bảy trăm ba mươi bốn dịu lớn thần uy xì xào xì xào một dải ánh sáng phóng lên cao trong nháy mắt chiếu sáng khắp không trung dưới quang cảnh hắc cám nồng đậm này giải á n hồng sáng sáng sĩ sinh sợ ánh giác ngột đó lại uy nghiêm như vậy, không cho phép xâm phạm. Trong cung điện, trong nội tâm tất cả những người nhìn thấy giải ánh sáng này đều không nhịn run hùng mạnh như vương kính giải giả, giải đột đó đều được đều đối một tâm tất thấy chút thế có lại là phạm. với uy vậy, dày. cho phép Cho khí h xâm mà cảm kỵ cả của ra dù quang vừa vụt qua kia Đúng!、Giải、hồng quang Giải kia lọt vào tầng mây phóng ra một năng lượng cường đại phá vỡ tất cả những đám mây xung quanh đó lúc dịu lớn thiên kỵ mới hình thành cũng đã thể hiện ra uy năng khổng lồ dưới sự trợ giúp của ba vương chống đỡ lại lực thiên kỵ hiện giờ sau khi nhập vào làn gió vô hình khí linh của nó tự nghiền nát lại ngưng tụ lại lần nữa uy năng lúc này đã có một sự biến hóa đến mức nghiêng trời l ệ đất trên chiếc r ư ợ u nổi lên một tiểu bát trào cự thú chỗ l ư ớ i r ư ợ u kia lại sáng lên một đạo ánh sáng trắng lớn ẩm ánh sáng trắng từ lưới r ư ợ u phóng lên cao hung hăng bổ xuống tầng mây đang chầm chậm ép xuống trong nháy mắt đám mây đang dần dần hạ xuống kia ngừng lại chỗ mây bị ánh sáng trắng đánh trúng lom xuống một vệt sâu giống như bị một thanh kiếm sắt chọc vào giữa lộ ra quang cảnh một thế giới h ắ cám mọi người đứng dưới sắc mặt đều biến đổi những đại sư rèn khí này đều đã từng nhìn thấy lực thiên kỵ mà phần lớn bọn họ thậm chí ngay cả uy năng của ba vòng thiên kỵ thánh khí cũng đã từng được chứng kiến nhưng hai vòng thánh khí này lại có được thần uy như vậy thì quả thật là chuyện hy hữu trong thoáng chốc bọn họ đều hiểu ra hai vòng thiên kỵ thánh khí bình thường cũng khó có thể chống lại được với uy năng của cái dịu lớn này kỳ thật nếu vừa rồi cái được phóng lên là bá vương và dịu lớn thì mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu nhưng giờ phút này bá vương cũng không có xuất hiện chỉ cần dựa vào h uy lực của dịu lớn cũng có thể phóng ra h uy năng lớn như vậy thì thật khiến cho mọi người phải ngạc nhiên và khâm phục rồi mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng của bọn họ chợt xuất hiện một ý niệm nếu lúc này chiếc dịu lớn có sự hỗ trợ của con người phối hợp với sức lực uy mánh của bá vương như vậy thì một dịu vừa rồi rất có thể chặt đứt cả đám mây kia rồi Các vị đại sau ư hướng. túi một Trong thầm tự liếc nói với coi đầu lòng cùng chính nhìn bọn mình, không họ thể về âm o d n Phong bình thường nữa bảng hạng rèn trong thánh điện, h Thừa khí thay một ra a xếp sắp là Xem Ẩm. đại để đối đại đại đổi rồi. rồi. sư sư sự s có khi đám mây ở giữa bị đánh nát cũng chỉ tạm thời dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục ép xuống dưới đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện với http trọa nụ ạ toải lúc này lực áp bức của tầng mây càng ngày càng mạnh hơn cho dù những người không liên quan cũng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cỗ lực lượng này đám người khấu nhuệ tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng cũng cảm thấy hết sức hoảng sợ bất kể là tầm mây dày đặc hay là biểu hiện của cái dịu lớn cũng đều vượt qua khả năng nhận thức của bọn họ chẳng lẽ là lực lượng thực sự của hai vòng thánh khí sao từng dòng khí đen sôi trào bao lấy chiếc dịu lớn dòng khí đen đậm này tựa như xuyên qua chiếc dịu lớn và muốn c u ố n nó đi mất nhưng chiếc dịu lớn thiên kỵ này tuyệt đối không cam lòng để chuyện này xảy ra tiểu bát trào trên thân dịu k ê u bỗng ngẩng đầu lên rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài lòng trời lở đất tiếng hét này lao thẳng lên trên không trung giống như một tiếng sấm rung động từ trên trời giáng xuống vậy sau đó chiếc dịu lớn kia lại sáng lên một lần nữa tỏa ra h uy phong vô cùng lớn một tia sáng màu xanh cực lớn được phóng ra từ lưới búa bắn nhanh lên bầu trời trên cao kia đạo ánh sáng này lớn hơn bất kỳ đạo ánh sáng nào trước đó một cỗ lực lượng lớn đến mức không thể tin nổi bùng nổ ra từ dải ánh sáng đó lần nữa bổ lên trên tầng mây kia chỉ có điều lôi vân do hai vòng thiên kỵ thánh khí dẫn tới cũng không hề đơn giản một kích tấn công của dải ánh sáng kia tuy rằng hết sức linh hoạt và sắc bén nhưng độ dày của tầng mây vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người càng hướng về phía trước lực lượng của đạo ánh sáng càng nhỏ lúc mọi người đứng ở đây có thể mơ hồ nhìn thấy một tia ánh sáng trên tầng mây kia thì đạo ánh sáng đó hầu như đã tiêu tan gần hết mây mù xung quanh đó trào lên hội tụ lại chỗ trung tâm của đám mây dường như muốn lấp kín chỗ thủng cực lớn kia mọi người đứng dưới đều thầm than một tiếng trong lòng không khỏi có chút tiết v ố i nếu cái dịu lớn này vẫn còn ở trong tay b á vương vậy thì một kích vừa rồi tuyệt đối có thể phá vỡ tầng mây kia làm cho vô số tia sáng rơi trên mặt đất này nhưng đáng tiếc lúc này chiếc dịu lớn gần như chỉ dựa vào lực lượng thánh khí của bản thân tuy nói rằng khí linh kia đã đốc toàn bộ sức lực nhưng nếu để phá vỡ được lực thiên hữu kỵ k i a t h ì vẫn còn thiếu một chút nữa tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy nhưng cũng là cách một trời một vực rồi nặc ý nhĩ đại sư n h u n mày nói bá vương đâu ý ở chỗ nào khấu nhuệ lập tức nói nặc ý nhĩ đại sư bá vương đang bế quan ở trong hành cung của ái lệ t i điện hạ nặc ý nhĩ ngẩn ra một lúc cả giận nói giờ là lúc nào rồi mà ý còn tu luyện cái gì nữa phần lớn các đại sư đều gật đầu đồng ý vẻ mặt bất mãn trong mắt bọn họ thì một thánh khí tốt chính là bảo vật độc nhất vô nhị để có được bảo vật này có thể hy sinh bất cứ thứ gì mà bà vương trong thời khắc mấu chốt này không ngờ lại không cùng thánh binh của mình chống lại lực thiên kỵ việc này trong mắt các vị đại sư khác tuyệt đối là một hành vi không thể tha thứ khấu nhuệ cười khổ một tiếng nói ba tháng nữa bà vương phải tham gia cuộc thi linh thú cho nên doanh đại sư mới bảo y bế quan tu luyện mà doanh đại sư cũng là người muốn rèn lại chiếc dịu lớn của y、ấy. mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng trong lòng đều có sự bất mãn rất lớn những đại sư rèn khí như bọn họ nếu muốn gia công lại thánh khí lần nữa thì nhất định phải chuẩn bị thật tốt tất cả mọi thứ nếu như là thiên kỵ thánh khí thì còn phải chuẩn bị càng tốt hơn không thể để xảy ra chút sơ suất nào đặc biệt chủ nhân của thánh khí là người duy nhất có thể nên đón lễ rửa tội của lực thiên kỵ nên bất cứ lúc nào cũng phải ở đó để lợi lệnh mà giống như doanh thừa phong tiến hành gia công lại thiên kỵ thánh binh đúng vào lúc chủ nhân của thánh binh bế quan tu luyện thì đúng là trường hợp có một k h ô n g hai rồi sắc mặt của nặc y nhĩ đại sư chấm xuống ông ta tức giận hừ một tiếng nói hồ đồ tuy nói chiếc r ư ợ u lớn này là do doanh thừa phong rèn ra mà bá vương cũng là tọa kỵ linh thú của doanh thừa phong theo lý mà nói bọn họ cũng không có quyền can thiệp vào chuyện này nhưng dù sao trong lòng những đại sư có mặt ở đây vẫn hết sức tức giận làm như vậy chẳng phải là coi đây là trò đùa ư lập tức đến hành cung của ái lệ ti điện hạ gọi bá vương ra đây nặc ý nhĩ đại sư tức giận nói doanh thừa phong tuổi còn trẻ kinh nghiệm chưa có nhiều nên không đủ khả năng thì cũng là điều khó tránh khỏi ta phải bổ sung những thiếu khuyết đấy cho hắn không thể thờ ơ được vâng khấu nhuệ cười khổ một tiếng ông ta do dự một lúc cuối cùng vẫn xoay người rời đi làm như vậy có lẽ sẽ đắc tội với doanh thừa phong nhưng ông ta là đại sư của thánh giáo cũng không muốn nhìn thấy một thánh binh bị hủy hoại trong chốc lát dưới sự công kích của lực thiên kỵ Hai vòng. đây chính là hai vòng thiên kỵ thánh binh chân chính đó uy năng to lớn như thế này cũng đủ để xếp ngang với sáu vòng thánh binh thông thường rồi nếu thật sự là bị phá hủy mất thì ông ta cũng không thể tha thứ cho chính mình được nhưng mà ngay tại một k h ắ c này trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến một tiếng sấm mạnh ẩm tiếng sấm này vang vọng đất trời lớn nhất từ trước đến nay khấu nhuệ d ừ n g bước chân ông ta không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn mà ông ta cũng không biết rằng người bị tiếng sấm này thu hút cũng không chỉ có mình ông ta mà tất cả các đại sư đang ở trong cung điện cũng đều d ư ơ n g mắt lưỡi lưỡi nhìn lên trời tiểu bát chảo cự thú há m ô n ra nuốt cán r ư ợ u vào miệng lúc trước thân thể của nó phóng ra ánh sáng chói lòa nhưng giờ phút này lại trở nên ảm đạm cùng lúc đó cả chiếc r ư ợ u lớn dường như cũng không còn ánh sáng như lúc ban đầu cứ lơ lửng giữa không trung như vậy giống như một thanh binh khí cổ đã trải qua lễ rửa tội ngàn năm vậy trong mắt của nặc y nhĩ đại sư và các đại sư khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng con siết với kinh nghiệm phong phú của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được khí linh của chiếc dịu lớn này dưới áp lực khổng lồ lại đột phá một lần nữa đặt đến trình độ hoàn mỹ những linh khí có thể sinh ra khí linh thì đều là bảo vật nhưng khí linh cũng có phân ra khí linh cao và thấp đại đa số khí linh chỉ có thể nắm giữ và kích phát một phần uy năng cũng giống như những tu sĩ vậy mặc dù không ngừng tu luyện nhưng người có thể phóng ra toàn bộ uy năng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đương nhiên nếu khí linh và chủ nhân của thánh khí cùng liên kết với nhau dưới sự kích phát của lực lượng song trùng khả năng có thể phóng thích ra lực lượng càng nhiều và càng mạnh hơn nhưng những khí linh đơn thuần muốn đạt được đến trình độ có thể phóng thích toàn bộ lực lượng vốn có của mình thì sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn ở bên trong lôi vân thiên kỵ thường thường là khí linh và chủ nhân của thánh khí liên kết mới có thể bình an vượt qua được một kiếp này nếu chỉ dựa vào một mình khí linh thì m ư ờ i phần là sẽ bị tan vỡ trong sự oanh kích của lực thiên kỵ nhưng lúc này lại khác khí linh của chiếc dịu lớn kia sau khi dùng uy năng công kích hai lần mà không có kết quả không ngờ lại có thể bạo phát ra tiềm lực mạnh mẽ không gì ánh nổi trở thành một thánh binh thực sự giờ khác này chiếc dịu lớn mang phong cách cổ xưa kia đã thu lại ánh sáng trở lại nguyên trạng ban đầu chiếc dịu chém về phía xa xa trên kia không có ánh sáng rực rỡ c h ó i lọi không có âm thanh cường thế chỉ bình thản như vậy vượt qua một cách dễ dàng trên bầu trời t ầ n g mây đang không ngừng ép xuống kia đột nhiên dừng lại ở dưới tầng mây chỉ có một chiếc dịu lớn đứng sừng sừng giữa xuyên qua đám mây giống như là nó đã đứng chỗ này từ lúc trời đất mới bắt đầu hình thành vậy xì sao một tiếng nổ phát ra từ bên trong đám mây sau đó vô số tầng mây kia bị xé toang như xé một mảnh vải vậy mỗi mảnh bay ra một phía đám mây đen to lớn bao phủ toàn bộ cung điện chỉ trong nháy mắt bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ đồng thời một tia hào quang tiến vào chỗ khe hở ở giữa đám mây ánh sáng càng ngày càng sáng dưới ánh sáng soi dọi của tia sáng kia đám mây đen dần dần tiêu tan ngay trong tầm mắt của mọi người ánh sáng vô tận ngưng tụ thành một dải rồi tản ra thành từng cột sáng sau đó chọc thẳng xuống bao phủ lấy c h i ế c r ư ợ u cảnh tượng hết sức mê người ánh sáng chiếu rọi vào chiếc r ư ợ u lớn ánh sáng đó không giống với lần đầu tiên rèn thành công cũng không giống với ánh sáng rực rỡ sau khi tiếp nhận lễ rửa tội thiên kỵ chiếc dịu lớn lúc này đã trở lại thành một chiếc dịu bình thường không có chút đặc biệt nào nhưng chính chiếc dịu nhìn như bình thường này lại có thể khiến cho vô số người phải điên cuồng vì nó c ộ sáng rốt cục cũng tàn đi chiếc dịu lớn hóa thành một dải ánh sáng hồng bay vào bên trong cung điện biến mất trong n g á y mắt chương 735, tin tưởng đây đây là trong đại điện phần đông những đại sư trên mặt đều không che giấu được sự rung động bọn họ đều là những người có kiến thức rộng rãi trong lĩnh vực rèn khí lại có được sự hiểu biết vượt xa những người bình thường cho dù là kỵ sĩ vương điện hạ h ù n g mạnh về lĩnh vực này cũng không giỏi bằng bọn họ được nhị vòng thiên kỵ thực thánh khí tuy rằng không nhiều lắm nhưng trong số những người đang có mặt ở đây cũng có không ít người đã tự tay rèn ra nhị vòng thiên kỵ thực thánh khí người nhìn thấy nó thì lại càng không ít nhưng trong quá khứ đều là chủ nhân của thánh khí toàn thân mặc giáp trụ cầm theo thiên kỵ thánh khí đi n g h ê n đón thiên kỵ lực đừng nói là nhị vòng thánh binh đích thực cho dù là lần đầu tiên rèn được thánh khí cũng như vậy có thể nói nếu chủ nhân của thánh khí không ở bên cạnh thì bọn họ cũng không dễ gì có thể tiến hành rèn và gia công lại thiên kỵ thánh khí bởi không ai có thể cam đoan sau khi mất đi sự trợ giúp của chủ nhân thánh khí thì thánh khí còn có thể may mắn tồn tại trong thiên kỵ lực hay không nữa nhưng lúc này đây cách làm của doanh thừa phong lại làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt hóa ra dưới sự chèn ép của thiên kỵ lực khí linh cũng sẽ chủ động tăng thêm sức mạnh nặc ý nhĩ đại sư thở dài một tiếng nói khí linh kia có thể chủ động tăng thêm lực lượng ở trong thiên kỵ thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được vẻ mặt khấu nhuệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói đúng vậy việc này từ trước đến nay chưa từng có cho nên chúng ta cũng không hề biết được trước ngày hôm nay bất kể là kinh nghiệm từ thực tế hay là kiến thức được ghi trong sách cũng chưa từng có việc này xảy ra ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh nhị vòng thiên ngữ kỵ thực thánh binh một mình đối kháng với lôi vân thiên ngữ kỵ như thế này đấy một vị đại sư hai mắt sáng dực nói đó là một biện pháp rất tốt chúng ta phải thử nghiệm và nghiên cứu một chút mới được ánh mắt của tất cả mọi người đều lóe lên sự hưng phấn tâm tư không ngừng chuyển động nhưng sau khi khấu nhuệ trầm tư một lúc lâu lại cười khổ một tiếng nói các người có ai dám làm như vậy có ai có thể đủ tư chất để làm được như vậy sao mọi người đều n g ậ n ra cho dù là nặc y nhĩ đại sư thì vào giờ khắc này cũng không thể nào trả lời được câu hỏi đó t h á n h khí cần phải có vật liệu đây đã là điều cực kỳ chân quý rồi mà muốn rèn ra được thiên kỵ t h á n h khí thì tất nhiên phải dùng những vật liệu chân quý mà ngay cả bọn họ cũng thấy đau lòng khi dùng đến nếu không làm như vậy thì cơ hội rèn thành công một thiên kỵ t h á n h khí là cực kỳ thấp cho dù là người được xưng là cao thủ rèn của quang minh thánh giáo nặc y nhĩ đại sư sau khi trải qua nhiều năm lãng phí một lượng lớn vật liệu thì mới có thể rèn ra được m ộ ư ơ i kiện thiên kỵ thanh khí vật này quý báu như vậy có thể nói là không gì sánh nổi mà nhị vòng thiên kỵ thực thanh khí lại còn là một thiên kỵ thanh khí bình thường được rèn và gia công lại không chỉ cần vật liệu quý báu hơn nữa mà trong khi rèn còn phải mạo hiểm đánh cực và chấp nhận thất bại bất cứ lúc nào trong số những người này ngoài nặc y nhĩ đại sư gia những người còn lại muốn rèn được nhị vòng thiên kỵ thanh khí thì xác suất thành công không vượt quá ba phần 30%. một khi rèn thành công chủ nhân của vật ấy nhất định sẽ được coi như là tính mạng của nó nếu lúc này nên đón thiên kỵ lôi vân vậy thì cho dù chủ nhân của thánh khí có liều mạng cũng không thể làm cho thánh khí có bất kỳ tổn thất nào nếu bọn họ muốn để cho nhị vòng thiên kỵ thánh khí một mình đi nên đón lễ rửa tội của thiên kỵ lôi vân chỉ sợ chủ nhân của thánh khí kia sẽ trở mặt tại chỗ cho mà xem những đại sư rèn khí có tu vi cao trên con đường rèn khí có thể đem nhóm kỵ sĩ vương ném ra mười tám con phố nhưng nếu hai bên cùng đ ộ n g thủ như vậy thì đừng nói là kỵ sĩ vương điện hạ cho dù là một người đại công tức có cấp bậc kỵ sĩ cũng có thể đánh cho bọn họ sợ đến mức kẻ ra quần rồi cho nên trong số những người họ ngoài nặc y nhĩ đại sư và lác đác vài người nữa ra những người khác cho dù có lá gan lớn thế nào cũng không chắc sẽ có được phần tài nguyên này để cho bọn họ phung phí tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên doanh thừa phong cởi ha hả bước vào trong đại sảnh trên tay hắn chính là chiếc r ư ợ u lớn vừa trải qua lễ rửa tội của thiên kỵ lôi vân sau khi rèn xong nhị vòng r ư ợ u lớn doanh thừa phong cũng mở cờ trong bụng hắn cầm lấy vật đó đang định đi đến hành cung ái lệ ty một chuyến trả lại chiếc r ư ợ u lớn này về cho bá vương thánh binh hùng mạnh như vậy thời gian ở cùng chủ nhân càng lâu thì trình độ a n ý của họ lại càng cao uy năng phát ra lại càng mạnh mẽ nhưng khi hắn vừa rời khỏi phòng rèn khí đi qua đại sảnh bước chân cũng đột ngột phải dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy trong đại sành lúc này có đến hơn phân nửa đại sư trong giáo đều đang tụ tập tại đây thu lại nụ cười trên mặt ánh mắt doanh thừa phong chuyển một vòng vẫn như thường lệ rơi xuống trên người khấu nhuệ trong những vị đại sư có mặt tại đây hiển nhiên khấu nhuệ là người mà hắn quen thuộc nhất khấu đại sư xảy ra chuyện gì vậy hắn nghĩ rằng trừ phi là xảy ra sự việc có thể chấn động đến toàn bộ thanh giáo hoặc là xuất hiện sự việc ảnh hưởng đến nền móng rèn khí của thánh điện nếu không thì muốn tập hợp đông đảo đại sư lại cùng một chỗ như vậy là tuyệt đối không thể nào làm được sắc mặt khấu nhuệ cực kỳ kỳ quái ông ta lắc đầu nói không có việc gì lớn chỉ có điều khi ông ta nói ra những lời này thì ngay cả chính ông ta cũng không quá tin tưởng vào lời nói của mình doanh thừa phong đảo mắt một vòng qua mọi người đôi mắt sáng ngời nói chẳng lẽ thánh điện rèn khí của chúng ta lại xuất hiện một vị đại sư nữa lúc hắn tiến hành khảo hạch để lên cấp đại sư cũng ông có. Ông ta thầm nhủ trong lòng ngươi coi đại sư rèn khí là cái gì là rau cải trắng bán ở trong chợ sao ngoài quái thai như người già, làm sao còn có thể lại nhảy ra một người tương tự như vậy nữa chứ chân mày doanh thừa phong khẽ nhữu hắn lại nhìn ánh mắt của mọi người sau đó nhìn xuống chiếc r ư ợ u lớn trong tay mình rốt cục cũng sáng tỏ các vị tiền bối các vị không phải là vì vãn bối rèn lại dịu mà đến đây chứ nặc ý nhĩ đại sư tiến lên một bước nói doanh đại sư biểu hiện của ngươi ngày hôm nay thật sự là ngoài dự đoán của mọi người đấy trong lòng doanh thừa phong khẽ chấn động thân phận của nặc y nhĩ đại sư không phải là nhỏ cho dù là ở trong thánh điện cũng vẫn là người đứng đầu thời điểm ông ta lớn tiếng gọi người khác đều là chỉ mặt gọi tên rất ít khi thêm hai chữ đại sư vào phía sau tên của bọn họ nhưng lúc này đây lão nhân gia ông ta sao lại phá lệ như vậy cười ha ha hai tiếng trong đầu của doanh thừa phong nhanh chóng xuất hiện các loại suy đoán hắn cũng không dám cho lời nói của đối phương là thật nói nặc ý nhĩ đại sư ngài quá khen rồi van bối chỉ là gia công lại dịu lớn một chút thôi không đáng để nhận lời khen ngợi như thế của đại sư đa số đại sư có mặt tại đây đều hơi bĩu môi thầm nghĩ trong lòng tiểu tử nhà ngươi làm được chuyện lớn như vậy mà còn không đáng được tán án dương vậy thì không biết chuyện gì mới đáng được tán dương đây nặc ý nhĩ đại sư vung tay một cái nói n g ư ờ i không cần phải khiêm tốn lão phu có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút xin doanh đại sư giải đáp cho sự nghi hoặc này trong lòng doanh thừa phong kinh hãi vội vàng nói không dám nhận là giải đáp nghi hoặc xin đại sư cứ hỏi điều gì van bối biết van bối sẽ nói ra hết dù sao hắn cũng chỉ là người mới hơn nữa tu vi lại thấp ngay cả tức vị cũng chưa có nào dám nhận những lời này chứ nặc ý nhĩ đại sư nghiêm nghị nói doanh đại sư ngươi rèn nhị vòng thiên kỵ thực thanh khí tại sao không để cho bá vương theo bên người nếu như thánh binh bị ngã xuống ở trong thiên kỵ lực thế thì phải làm thế nào đây doanh thừa phong vẻ mặt sửng sốt hắn buồn bực nói đây cũng không phải là lần đầu tiên vãn bối rèn thánh binh cho bá vương đã không cần phải hấp thụ máu tươi của ông ta nữa vì sao phải để bá vương theo bên cạnh chứ chiếc dịu lớn này là thánh binh mà doanh thừa phong thiết kế riêng cho bá vương cho nên ở lần rèn đầu tiên c ầ nhĩ một lượng máu tươi của ông ta làm tươi ta lượng ông của c ấ nhất t thành thì tự thân ta. thiết ta dẫn, sau khi dịu lớn thành hình thì liền tự động công nhận thân phận của ông、ta. Nhưng lần rèn công lần hai này, không nhất thiết phải cần đến máu của ông ta nữa. Nạc n sau của ra hai của máu khi phải h y đại sư sửng sốt hồi lâu trong đầu ông ta đã hiện lên một ý niệm thử thăm dò hỏi doanh đại sư ngươi không biết lệ thường khi rèn nhị vòng thực thánh khí sao doanh thừa phong không hiểu ra sao cả nói lệ thường gì rất quan trọng sao một loạt â m thanh hít không khí liên tiếp vang lên trong đại sảnh mặt nặc ý nhĩ đại sư có quắc một chút một lúc lâu sau ông ta mới thở dài một tiếng nói doanh đại sư sau này nếu ngươi lại muốn rèn ra công nhị vòng thực thánh khí lần nữa tốt nhất vẫn nên để chủ nhân của thánh khí đi theo bên cạnh đi tại sao doanh thửa phong truy hỏi đến cùng bởi vì thánh khí cần chủ nhân của nó trợ giúp để đối phó với thiên kỵ lôi vân nặc ý nhĩ đại sư tức giận nói lần này là ngươi may mắn đ ấy nhưng lần sau chưa chắc sẽ có được may mắn như vậy đâu doanh thừa phong ngần ra trên mặt của hắn nổi lên một tia bừng tỉnh đại ngộ tuy nhiên chỉ ngừng lại trong một lát hắn liền cất cao giọng nói nặc y nhĩ đại sư văn bối cực kỳ có lòng tin với chính mình trong việc rèn nên thanh khí nếu thanh khí đó ngay cả thiên kỵ lôi vân cũng không thể ứng phó được mà phải cần đến sự trợ giúp của chủ nhân vậy thì sức mạnh của nó tất nhiên sẽ có hạn dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói văn bối rất có lòng tin với thiên kỵ thánh khí do mình rèn ra lời nói này tuy thanh â m không lớn nhưng lại rất có lực nghe vào trong thai các vị đại sư khác lại giống như tiếng chiêng chống tê ơ làm cho bọn họ rung động thật sâu rất có lòng tin với thiên kỵ thánh khí mà mình rèn n ê n lời nói này hùng hồn đến mức nào rong rạc đến m ờ n g nào lại kiên cường dũng cảm đến mực nào tuy rằng mọi người đang có mặt tại đây đều là đại sư rèn khí của thánh giáo nhưng ngoài doanh thừa phong gia không có ai dám nói ra những lời như thế này để cho nhị vòng thực thánh khí một mình nên đón thiên kỵ lôi vân cho dù là nặc y nhị đại sư cũng không có được sự dũng cảm như vậy trong đại s ả n h trợn trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị ngay cả tiếng hít thở của mọi người dường như cũng trở nên như có như không vào thời khắc này nơi đây lại yên tĩnh như vậy doanh t h ừ a phong nháy mắt hai cái chố mắt l i ễ u lưỡi nhìn mọi người nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ vẻ mặt kia của mọi người là vẻ mặt gì vậy nếu g e n thất bại thì g e n lại lần nữa không phải là được rồi sao làm gì phải khẩn trương như vậy chứ nếu để cho đám người nặc ý nhĩ đại sư và khấu nhuệ đại sư biết được ý nghĩ này của hắn chỉ sợ là trong lòng đều muốn lột từng lớp da của hắn ra đấy thiên kỵ thanh khí ngoài việc có được trí linh và đan lô khí linh của doanh thừa phong là có thể dễ dàng rèn được r a còn có ai có thể dóng dạc cam đoan sẽ rèn thành công được nữa đâu một lúc lâu sau nặc ý nhĩ đại sư thở dài một tiếng nói doanh đại sư người muốn đi đâu vậy doanh thừa phong nói văn bối muốn đem chiếc r ư ợ u lớn cho bá vương để cho ông ta kết hợp với nó tranh thủ để đạt được thành tích tốt trong cuộc thi linh thú sắp tới nặc ý nhĩ đại sư nhìn đi nhìn lại chiếc r ư ợ u lớn nói có được sự tương trợ của bảo vật này bá vương nhất định có thể đạt được thấu ngọc cốt tủy doanh thừa phong nghe vậy mừng rõ nói đa tạ lời nói tốt lành của đại sư nặc ý nhĩ đại sư nhẹ nhàng vung tay lên nói người đi trước đi vâng doanh thừa phong túi người thật sâu về phía mọi người rồi vội vàng rời đi chương 736, phân biệt thật giả bên ngoài thánh điện rèn khí một chiếc xe ngựa lông lấy đã sớm chờ từ lâu mà ở phía sau xe ngựa lại có thêm hai người kỵ sĩ trưởng hơi thở dũng mãnh toàn thân mặc áo giáp đi theo sau chiếc xe ngựa này tất nhiên là một trong những phúc lợi được tặng sau khi được giáo tông bệ hạ sắc phong mà hai vị kỵ sĩ trưởng kia cũng là giáo tông bệ hạ chỉ định tạm thời phụ trách việc bảo vệ hắn kỳ thật mỗi đại sư đều đã lựa chọn một vài người làm thân tín theo bên người tuy nhiên sự lựa chọn này cũng không phải tiến hành ngay lập tức mà là sau mấy năm thậm chí cả mấy chục năm hoặc trên một trăm n năm để chọn lọc và đào thải trước khi các đại sư tìm được người hợp ý và cũng đủ hùng mạnh để làm tùy tùng của mình thì tạm thời giáo tông bệ hạ sẽ phái kỵ sĩ trưởng thay phiên nhau bảo vệ bọn họ đại sư ngài muốn đi đâu phu xe cung kính hỏi doanh thừa phong liếc nhìn kỵ sĩ có tu vi cấp cao thủ tử kim cảnh này một cái chậm rãi nói đến hành cung của ái lệ t i điện hạng vâng màn xe chậm rãi buông xuống xe ngựa bắt đầu chuyển động tuy nhiên tên kỵ sĩ này điều khiển xe ngựa rất vững vàng ngồi trong xe ngựa doanh thừa phong thậm chí còn không cảm thấy có sự lay động nào quá lớn tuy nhiên sau khi doanh thừa phong đóng cửa xe lại hắn lập tức lấy lò luyện đăng ra thấp giọng hỏi khí linh hình, đây là chuyện gì vậy chiếc xe ngựa này là sản phẩm đặc chế một khi đóng kín cửa cho dù là kỵ sĩ vương cũng đừng mơ tưởng có thể nhìn thấy tình hình bên trong về phần âm thanh hay gì đó thì càng không có chút ít nào có thể lọt ra ngoài được cho nên doanh thừa phong mới có thể ở trong hoàn cảnh có mấy người kỵ sĩ trưởng hộ tống mà không k i ê n kỵ gì lấy đan lô khí linh ra một trận khói nhẹ khẽ g i a o động đan lô khí linh dần ngưng tụ thành hình nó cười ha hả nói ngươi rèn dịu lớn khiến cho nhiều người kinh ngạc như vậy chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói có phải chuyện tốt hay không còn chưa biết nhưng danh tiếng lớn như vậy chưa hẳn đã là chuyện tốt nói xong hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói những đại sư rèn khí đó tuổi tác hẳn là không ít chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy nhị vòng thiện kỵ thánh khí sao ha ha đan lô khí linh cười to nói bọn họ nếu đã là đại sư rèn khí lại khổ tu nhiều năm như vậy ta thấy mỗi người họ hẳn là đều đã trải qua nhị vòng thiên kỵ lôi vân rồi đôi mắt doanh thừa phong hơi ngưng lại nói một khi đã như vậy tại sao bọn họ lại có biểu hiện kinh ngạc như vậy bởi vì cái mà ngươi rèn chính là nhị vòng thực thiên kỵ thanh khí thực chứ không phải là loại ngụy thiên kỵ thanh khí thông thường doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói có gì khác nhau đâu đan lô khí linh nghĩ trong chốc lát nói vốn định để tu vi của ngươi đạt được tới vị mới nói cho ngươi biết tuy nhiên nhìn cách mà ngươi vừa rèn đã vượt xa tước vị thông thường vậy sẽ nói trước cho ngươi vậy Vẻ m ặ tuy doanh doanh phong giáo. phong thừa vừa vừa thừa ngưng lại, nói, xin hắn nói đàn linh bạn, khẽ chỉ thì khí thầy t lại, lô là là Đối với hắn mà ệ t đối c u nhiên g k í n có thừa. Thánh khí và l n giống nhau, ngoài thượng, trùng, h khí hạ, cực phẩm i và cấp cực s u phẩm ra, đ ồ g thánh ờ i chi nhiên, còn có lực. văn bí h Tuy t khí hùng mạnh nhất vẫn là thiên kỵ t h á n h khí ha ha hệ thánh khí nào có thể đạt đến tiêu chuẩn thiên kỵ thì ngay cả cao thủ cấp công tức cũng đều động tâm đan lô khí linh cười ha ha nói tuy nhiên những thanh khí đó được gọi là một vòng thanh khí còn đối với một vòng thanh khí mà được rèn và gia công lại thì được gọi là nhị vòng thanh khí nhị vòng thanh khí này sẽ được mọi người hết sức coi trọng doanh t h ừ a phong lẳng lặng lắng nghe đôi lúc chậm rãi gật đầu để thỏa mãn tâm lý của người chỉ bảo là đan lô khí linh thanh khí bình thường sau khi tiến hành rèn lần hai thì sẽ được gọi là nhị vòng thanh khí uy năng tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều nếu là tam vòng thanh khí như vậy thì cho dù là bí văn tam vòng thánh khí bình thường thì cũng có thể sánh ngang với thiên kỵ thanh khí hùng mạnh trong lòng doanh thừa phong cả kinh quả nhiên đúng như hắn dự liệu thánh khí không chỉ có hai vòng mà còn có ba vòng và nhiều hơn nữa đan lô khí linh nói đã thỏa tiếp tục nói tuy nhiên muốn rèn thiên kỵ thánh khí thì không giống với lúc trước ha ha nếu là lúc rèn ra công một kiện thánh khí bình thường đột nhiên dẫn phát ra thiên kỵ vậy thì món thánh khí này cũng được coi là thiên kỵ thanh khí nhưng thánh khí này phải trải qua giai đoạn quan trọng nhất đó là lễ rửa tội thiên kỵ uy năng này nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn còn hơn khối người chúng ta gọi là nhị vòng ngụy thiên kỵ thanh khí đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời nói nói như vậy nếu trực tiếp rèn ra thiên kỵ thanh khí và lần thứ hai thì dẫn phát ra thiên kỵ lôi vân thì chính là nhị vòng thực thiên kỵ thanh khí rồi đúng vậy trẻ nhỏ thật là dễ dạy đan lô khí linh đắc ý gật đầu nói doanh thừa phong khẽ nhăn mặt nói nếu y năng của thực thánh khí vượt xa ngụy thanh khí thì vì sao thanh khí bình thường bọn họ còn phải phân cao thấp đan lô khí linh n g ậ n ra ánh mắt lập tức có chút quỷ dị một lát sau nó thở dài một tiếng nói người có thể thuận lợi rèn được thanh khí nhưng những người khác lại không dễ dàng làm được như vậy ha ha đừng nói là trong một trăm thanh khí mới có một thiên kỵ thanh khí cho dù là rèn thanh khí bình thường xác suất thành công cũng không vượt quá một nữa muốn dùng thiên kỵ thanh khí để cho bọn họ thử tay nghề ư ừ cho dù bọn họ có muốn cũng khó mà làm được doanh t h ừ a phong lúc này mới chợt hiểu ra nói cho cùng chính là vấn đề về xác suất thành công nếu mỗi người lúc rèn thánh khí đều có thể cam đoan xác suất thành công là trăm phần trăm như vậy thì sẽ chẳng ai tính toán chi ly làm gì nhưng thực tế thì muốn rèn thánh khí bình thường rất dễ dàng nhưng để đạt được thiên kỵ thánh khí thì rất là khó khăn như vậy muốn bắt tay vào rèn thiên kỵ thánh khí mạo hiểm chấp nhận có thể mất đi thiên kỵ thánh khí mà tiến hành rèn nhị v ọ n g thậm chí là tam v ò n g thì càng khó có thể làm được nhìn dáng vẻ trầm tư của doanh thừa phong đan lô khí linh cười ha h a nói trước mặt bọn họ ngươi rèn ra được nhị vòng thực thiên kỵ thanh khí và để cho khí linh của d i ệ u lớn một mình đón đánh thiên kỵ lôi vân tất nhiên sẽ làm cho bọn họ chấn động rồi kỳ thật suy đoán của đan lô khí linh vẫn còn có chút bảo thủ sau khi được chứng kiến những gì doanh thừa phong đã làm những đại sư rèn khí đó đâu chỉ có chấn động không thôi mà quả thực chính là vô cùng kinh hãi may mắn là dịu lớn đã phá vỡ lôi vân thành công nếu thật sự là bị hủy hoại trong thoáng chốc đó chỉ sợ doanh thừa phong sẽ phải chết đuối trong đống nước miếng mắng chửi của mọi người một lát sau doanh thừa phong trầm giọng nói khí linh huynh ta biểu hiện như vậy có phải là có chút quá mức rồi không đan lô khí linh cười ha ha nói đâu chỉ là quá mức những biểu hiện thành công vừa rồi của ngươi s á t x u ấ t thành công không phải là quá cao mà là không tuân theo chuẩn mực nào nói đến đây ngay cả bản thân nó cũng có phần không nắm chắc bởi vì ngay cả thời điểm nó ở trên đỉnh cao cũng không thể cam đoan xác suất thành công là trăm phần trăm trên người tên tiểu tử này chắc chắn còn có bí mật gì đó mà mình chưa biết tuy nhiên đan lô khí linh cũng không tìm hiểu đến cùng chỉ cần doanh thừa phong có thể tiếp tục duy trì được trạng thái này thì cũng là niềm an ủi lớn nhất đối với nó doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn đã âm thầm hạ quyết tâm chờ khi nào trở về lại mở lò rèn một lần nữa nhất định phải rèn ra mấy kiện sắt vụn mới được người khác thì cẩn thận từng ly từng tí một để rèn thành công chỉ có hắn mới muốn cố ý thất bại xoáy gì xe ngựa chậm rãi dừng lại một âm thanh vang r ộ i chuyển vào bên trong xe cung nên doanh đại sư doanh t h ừ a phong thu hồi lại đan lô mở cửa xe bước ra lúc này ở ngoài cửa có mấy tên kỵ sĩ quỳ dưới đất ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên đại sư rèn khí cũng giống như kỵ sĩ vương có địa vị trên cả cao thủ những kỵ sĩ nho nhỏ như bọn họ chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa doanh thừa phong bước vào trong hành cung tuy nhiên làm cho hắn thất vọng chính là lúc này hắn không những không gặp được ba vương mà ngay cả ái lệ ti điện hạ cũng không gặp được sau khi hỏi thăm doanh thừa phong mới biết được ái lệ ti điện hạ có kỳ vọng rất lớn đối với ba vương cho nên luôn mong muốn ông ta đạt được thứ tự tốt nhất trong cuộc thi linh thú sắp tới thấu cốt ngọc thủy chỉ có vẹn vẹn mười phần nếu ba vương ngay cả cơ hội giành lấy một phần trong mười phần này cũng không làm được vậy thì không chỉ doanh thừa phong và bá vương ngay cả ái lệ ti điện hạ cũng đều cảm thấy thể diện bị tổn thương lúc này điện hạ đang ở trong phòng tu của bá vương để chỉ bảo cho ông ta hơn nữa nhìn vào tình hình này dường như cũng không phải chỉ trong một ngày hai là có thể chấm dứt được sau khi hỏi rõ doanh thừa phong hơi nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua cơ hội gặp mặt tái lệ ti điện hạ tuy nhiên hắn để lại dịu lớn ở đó và khai báo lại về chuyến viếng thăm của mình và dặn dò mọi người một khi bá vương tỉnh lại thì lập tức mang r ư ợ u lớn vào cho ông ta tuy rằng hắn cũng không phải là chủ nhân của tòa cung điện này nhưng giờ phút này chủ nhân không có ở đây thì lời của hắn không có ai dám làm trái lại an bài xong tất cả doanh thừa phong liền trở về thánh điện lúc này đây hắn cũng không muốn lại rèn cho bá vương đ ổ gì nữa bởi có sự trợ giúp hùng mạnh của nhị vòng thực thiên kỵ thánh binh chỉ cần đối thủ mà bá vương gặp không phải là loại người biến thái giống như kim cương vương thì chắc chắn có thể kiên trì đến cùng thu được thấu cốt ngọc tủy lúc này sau khi trở lại thánh điện hắn kinh ngạc phát hiện ta thái độ của mọi người đối với hắn có chút thay đổi so với trước đây trước đây nhóm người có tước vị rèn linh sư này tuy rằng trước mặt hắn cũng có biểu hiện khá là cung kính nhưng kiểu cung kính này có mấy phần là chân thật thì không thể biết được xét cho cùng vẫn là do doanh thừa phong vẫn còn quá trẻ tu vi kém tuy đã có được danh hiệu đại sư và mọi người cũng đều hiểu rõ được tiền đồ phía trước của hắn rất rộng lớn nhưng vẫn còn có người vì tuổi của hắn vẫn còn trẻ và tu vi kém mà có phần k h ô n g phục tuy nhiên sau khi hắn một mình rèn ra nhị vòng thánh khí và để chiếc dịu lớn đó một mình đấu với thiên kỵ lôi vân thì nhóm rèn linh sư này mới thực sự là tâm phục khẩu phục doanh thừa phong vì thế thái độ đối với hắn cũng có chuyển biến lớn lại một lần nữa tiến vào p h ò n g rèn nhưng mà còn chưa kịp bắt đầu khấu nhuệ đã tìm tới tận cửa vẻ mặt hoáng giận nói doanh đại sư thời gian ngươi vào thánh điện tuy rằng chưa lâu nhưng đã rèn tạo nên rất nhiều đồ vật làm cho mọi người hết sức hâm mộ rồi dừng lại một chút ông ta trở lại vấn đề chính nói những đồ vật tốt đó có thể cống hiến hai cái cho thánh điện không doanh thừa phong m ầ n ra không kìm nổi mà bật cười hắn không quên những đại sư tu hành ở trong này hàng năm đều phải cống hiến một vài linh khí hoặc là thánh khí nhất định nào đó cho tông môn nhìn vẻ mặt chờ đợi của khấu nhuệ doanh thừa phong thật không nỡ nói lời cự tuyệt nhưng những vật trước đây hắn đã rèn đều là những vật đã có chủ hắn cũng không muốn hao phí nhiều tâm huyết để tạo nên thanh khí rồi dễ dàng giao cho người khác sử dụng ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói khấu đại sư ngày mai tiểu đệ bắt đầu rèn xin ngài hãy chờ đợi nhé ánh mắt khấu nhuệ lập tức sáng lên ông ta cười to nói được lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ chương 737, không gian lúa quang ẩm một tiếng vang nhỏ vang lên trong đan lô trên mặt của doanh thừa phong cũng hiện lên nụ cười đắc ý hai tay của hắn bắt đầu chuyển động nhanh mà từ trong động tác của hắn minh linh trâm trong đan lô cũng chuyển động nhanh như tia chớp và để lại một đạo đạo linh vân trên thanh khí đã được rèn thành hình kia nửa canh giờ sau doanh thừa phong rốt cục cũng ngừng lại động tác hắn nhẹ nhàng vung tay lên đậy nắp đan lô lại một tia sáng từ giữa đan lô bay ra rơi vào trong bàn tay hắn đây là một kiện thánh giáp màu trắng rực rỡ mang trong mình hai loại năng lực bí văn cho dù thế nào cũng có thể coi đây là một bảo vật thượng phẩm đương nhiên trong thánh giáp này cũng không có khả năng sinh ra khí linh cũng không có khả năng hấp dẫn thiên kỵ lực hùng mạnh lật qua lật lại nhìn một hồi lâu doanh thừa phong mới hài lòng gật đầu một cái hán thu thánh giáp vào cuối cùng cũng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài phong rèn có hai nô b ộ c đang cung kính đứng chờ vừa thấy doanh thừa phong đi ra mắt hai người bọn họ lập tức sáng lên thực lực tương đương của hai người này không phải là tầm thường đều có được tu vi của tử kim cảnh nếu không phải suy xét trên lĩnh vực thực chiến mà chỉ đơn thuần suy xét về cảnh giới tu hành thì cũng là nhân vật ngang tầm với doanh thừa phong rồi nhưng đ á n g tiếc là địa vị lúc này của hai bên lại t r ê n l ệ n h một trời một vực hai người này vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng doanh đại sư xuất quan doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói khấu đại sư bảo hai người đợi ở đây sao vâng hai người đó cung kính túi đầu nói là khấu đại sư phân phó chỉ cần ngài xuất quan thì bọn tôi lập tức đi thông báo doanh thừa phong bất đắc dĩ than nhẹ không biết tại sao khấu đại sư lại quan tâm đến việc hắn rèn thanh khí đến vậy tuy nhiên những thanh khí mà hắn rèn nên lần này mặc dù không có vật thiên kỵ nhưng cũng không thiếu thứ tốt hơn nữa về cơ bản những thứ này hắn đều không cần đến cho dù khấu nhuệ không đến tìm hắn thì hắn cũng đến tìm ông ta trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói khấu nhuệ đại sư ở đâu dẫn ta qua đó hai người kia nghe vậy thì mừng rỡ lúc trước khấu nhuệ đại sư chỉ giao phó một khi doanh thừa phong xuất quan thì bọn họ phải đến thông báo cho ông ta nhưng hiện giờ doanh đại sư lại tự mình đến bọn họ tất nhiên cũng sẽ được khen thưởng nơm nớp lo sợ dẫn đường hết sức cẩn thận hai người họ cuối cùng cũng dẫn doanh thừa phong đến được chỗ ở của khấu nhuệ cung điện huyền không ở thánh điện rèn khí nhìn thì không lớn nhưng bên trong lại có huyền cơ khác chỗ ở của khấu nhuệ là một trang viên lớn diện tích nơi này lớn hơn rất nhiều so với đáy thấp nhất của cung điện cũng chỉ có có cung tức chản tông giáo như quang minh thánh giáo mới có thể mở một không gian lớn như vậy bên trong cung điện. Nghe nói doanh、thừa、phong đến thăm, khấu nhuệ lập tức ra đón, trên mặt ông ta chản đầy vẻ tươi cười, nói Doanh giáo giáo thể thừa thăm, khấu một mặt ta tươi mới cười, đại ra mở lập vậy vẻ đầy sau ư người bế q u n tháng nay, rèn không ít đồ tốt nhỉ. đã đã được đồ một ít tốt chắc a s khi khấu nhuệ đến tận nơi đòi hỏi thanh khí doanh thừa phong liền lập tức bế quan mở đàn lô rèn khí tính đến nay đã là một tháng rồi vì thế tất nhiên sẽ giao ra vài đồ vật tốt doanh thừa phong khẽ mỉm cười theo khấu nhuệ tiến vào sành chính vững vàng đặt túi không gian trước mặt ông ta ánh mắt khấu nhuệ sáng lên ông ta có chút vội vàng mở túi không gian ra quét qua thần n i ệ m ở bên trong sau đó trên mặt ông ta liền lộ ra một tia kinh hãi nói doanh đại sư làm việc thật là nhanh bên trong túi không gian thậm chí có đến hơn hai mươi kiện thanh khí mà trong đó khiến cho người ta kinh ngạc nhất là trong đó lại có một bộ đồ thanh khí giá trị của bộ đồ thanh khí so ra còn có giá hơn cả một kiện thanh khí thông thường một khi rèn được bộ đồ này thì tổ hợp vi năng phong thích ra tuyệt đối là dũng mánh không gì sánh nổi khấu nhuệ có ánh mắt vô cùng sắc bén vừa nhìn thấy hình dáng của bộ đồ này thì cũng biết được là thời gian qua doanh thừa phong cũng không hề lười biếng doanh thừa phong khẽ thở dài nói khấu đại sư tốc độ của van bối có hơi nhanh một chút nhưng xác suất thành công lại thấp khấu nhuệ ồ một tiếng bất động thanh sắc hỏi xác suất thành công của ngươi là bao nhiêu doanh thừa phong cảm thán nói trước kia có nhiều thời gian thì v ạ n bối có thể từ từ chế tác cho nên xác suất thành công là chín phần chín mươi phần trăm nhưng một tháng vừa qua vì đuổi theo tốc độ mà xác suất thành công rất xuống chỉ còn bảy phần bảy mươi phần trăm a i thật sự là không hiệu quả tí nào vẻ mặt khấu nhuệ rõ ràng co quắp lại một chút trong lòng thầm mắng bảy phần tại sao mà tốc độ rèn nhanh như vậy mà xác suất thành công vẫn có thể đạt đến bảy phần tên tiểu quái vật này hắn thế nào mà lại làm được như vậy giờ k h ắ c này ông ta thậm chí còn có chút hoài nghi những thứ chứa trong túi không gian này đến tột cùng là thanh khí hay là linh khí đây nhìn bộ dạng thở ngắn thở dài của doanh t h ừ a phong khấu nhuệ có chút buồn bực cho dù các đại sư lúc tiến hành rèn thanh khí phần lớn cũng chỉ có thể duy trì sát xuất thành công là năm phần năm mươi phần trăm mà thôi hơn nữa đó còn là thành quả sau khi bọn họ chuẩn bị hết sức tỉ mỉ mới có được nếu giống như doanh thừa phong trong thời gian một tháng ngắn ngủi mà có thể rèn ra được nhiều thánh khí như vậy thì xác suất thành công của bọn họ chỉ sợ là chỉ còn chưa đến ba phần ấy chứ có lẽ cũng chỉ có nặc y nhĩ đại sư mới có được xác suất thành công và tốc độ rèn khí là có thể phân cao thấp được với doanh thừa phong nhưng mà ông ta cũng không biết rằng lúc doanh thừa phong bế quan cũng rất khổ tâm lúc rèn khí âm thầm động tay động chân ở phía sau lúc đó mới có thể khống chế xác suất thành công của m ì n h giảm thấp xuống được bảy phần bởi vì hắn hết sức nghi ngờ nếu hắn có thể duy trì sát xuất thành công là một trăm phần trăm phỏng chừng sẽ có người tìm tới tận cửa để cùng hắn đàm l u ậ n rồi doanh t h ừ a phong cười ha hả nhìn khấu nhuệ nói khấu đại sư t h a n h khi đó là ta hiến cho tông môn ấy không biết số lượng như vậy đã đủ quy định của năm nay chưa khấu nhuệ à một tiếng ông ta kiểm tra lại một lần nữa rồi nói doanh đại sư như này là đủ rồi hơn nữa còn dư một ít rồi dừng một chút thở dài xem ra doanh đại sư vừa tiến vào tông môn đã hoàn toàn thích đứng được rồi doanh thừa phong hơi giật mình nói cái gì khấu nhuệ cười ha hả nói những đại sư rèn khí chúng ta trên cơ bản đều dùng một tháng đầu để hoàn thành nhiệm vụ mà tông môn phân cho thời gian còn lại thì chúng ta có thể tự mình tu luyện nụ cười trên mặt ông ta dường như có chút hứng thú những đồ vật do chính mình rèn ra có thể bán lại cho nhà kho của tông môn cũng có thể chọn cách bán tháo ra ngoài